Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong không giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh sống truyện ma Trong bữa nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Hồi ức, cây viết quen thuộc của kênh sống truyện ma nhé. Ngày hôm nay thì Hồi ức sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện có tựa đề Ngải đèn Quý khán thính giả yêu thích Hồi ức thì nhớ ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé, Để các bạn có tinh thần viết thêm nhiều câu chuyện hay phục vụ cho tất cả quý vị. Và dành cho quý vị nào mới biết đến kênh Sấm Trượng Ma thì hãy ủng hộ cho kênh bằng việc nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện của thi nhé. Và yêu thích câu chuyện ngày hôm nay, quý vị có thể tặng thêm cho thi một nút like bởi vì những câu chuyện nào được nhiều like thì YouTube sẽ đề xuất cho nhiều người cùng biết đến. Thì xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Ngải đèn Tác giả Hồi ức <cười> Dưới đêm trăng mờ ảo Giữa một khu rừng già hoang vắng tiếng kêu cứu có một cô gái Đang vang lên Cô vùng vẫy dãy dụa Cố thoát khỏi gọng kìm Của những gã đàn ông hồ Pháp Nhưng mặt cho cô gái Vang lên thống thiết Bọn chúng vẫn như pho tượng di động, không cảm xúc. Cứ thế kéo sền sệt cô về phía một ngôi nhà sàn lớn, nơi cô vừa trốn thoát. Thưa chủ nhân, chúng tôi bắt được nó rồi. Một lão già từ từ quay lại, phóng cặp mắt cú vỏ sáng quắc nhìn xuống. Trên đôi môi nhợt nhạt, khẽ nhích lên một nụ cười tàn ác. Lão cất giọng khàn khàn. <cười> tốt, tốt lắm. Treo nó lệnh cây vã ở trước nhà. Còn con kia. Lão hất hàm về phía chiếc lồng sắt ngay bên dưới. Đem chôn sống nó đi. <cười> Giọng lão già lạnh băng và đầy ma lực khiến đám thành niên lập tức cúi đầu kính cẩn. Rồi rất nhanh, những tiếng la hét lại cất lên vang vọng vào màn đêm ưu tịch. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, khiến Linh tỉnh giấc. Cô liếc nhìn qua màn hình điện thoại. Đã là 3 giờ chiều. Thì ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng thôi. Nhấn nút nghe. đầu dây bên kia là giọng của Thùy, cô bạn thân của Linh, cất lên lạnh lạnh. Alo, Linh hả? Vậy đi, qua tao mau. Cho mày xem cái thứ này hay lắm. Chỉ vọn vẹn có thế. Thùy dập máy, Linh chép miệng, quẩy oải ra khỏi giường, rồi vào nhà tắm vả nước lên mặt. Cảm giác cực kỳ mệt mỏi, cứ như vừa chạy một quãng đường dài. Thay quần áo, Linh cầm điện thoại nhắn tin cho Thùy, báo rằng mình đi khám bệnh xong sẽ qua ngay. Có tình nhắn lại tức thì, nhưng Linh không đọc, cũng không trả lời. Lặng lẽ bắt một chiếc taxi đến bệnh viện gần nhà. Linh hỏi đường đến khoa thần kinh Sau khi lấy số thứ tự Cô bước ra sảnh ngồi chờ Thì bị một người phụ nữ va vào Bà ta vội vàng xin lỗi Rồi tiện thể hỏi Linh Khoa gia liễu ở đâu Linh lúc này Mới ngoảnh đầu nhìn lại người phụ nữ Cô ta ăn vận kín mít Từ đầu tới chân Khuôn mặt cũng giấu sau lớp khẩu trang Và kính râm dày cọp Không có một khoảng hở Chỉ có bàn tay đang nắm lấy khuỷu tay Linh Là lộ ra Linh hơi rùng mình, vì bàn tay ấy toàn mụn nhọt, trông rất đáng sợ, khiến cô vội lùi lại, ấp úng đáp. Tôi, tôi, tôi cũng không biết, cô ra kia hỏi chị điều dưỡng xem. Người phụ nữ rút tay lại, Lý Nhí nói lời cảm ơn rồi bước vội. Linh thở ra, đưa tay lên ngực xoa nhẹ nhẹ. Sau hơn một giờ đồng hồ, Linh cũng kết thúc việc thăm khám. Và tức tốc tới nhà Thùy Đến nơi, Thùy tỏ vẻ lo lắng hỏi Nhưng Linh chỉ mỉm cười đáp qua loa cho xong chuyện Biết tính bạn nên Thùy không gặn hỏi Chỉ cười và nói <cười> Mày đó cứ cắm cúi vào công việc Sắp thành người tối cổ rồi Cũng phải vui chờ giải trí Thì tinh thần đầu óc nó mới minh mẫn được chứ Hay là nghe tao Bỏ quách cái chỗ làm kia đi Để tao bảo gia lão quân á Sắp xếp cho mày Một chỗ ở công ty của lão Quân là người yêu của Thùy Một doanh nhân thành đạt Trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm Được nhiều người biết đến Nghe đầu anh ta còn lọt top 30 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn thành phố Từng được mọi người gọi là hiệp sĩ Bởi những đóng góp to lớn Cho phong trào từ thiện Ở khắp mọi nơi Còn Thùy Cô là một tiểu thư chính hiệu Bố mẹ định cư ở nước ngoài Ông bà nội ngoại đều giàu có và rất thương cháu gái Từ nhỏ Thùy sống với ông bà nội Lấy lý do không quen với khí hậu lướt Úc Cô nhất định không ở bên đó Mà về Việt Nam học tập và sinh sống Cái chính là Thùy muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ Tính cách bướng bỉnh, không thích khuôn khổ Nhưng bù lại là cái miệng dẻo quẹo Cho nên sau khi lên đại học Thùy thuyết phục ông nội cho ra ở riêng Để tiện học hành Mà cái chính là để tiện ăn chơi Không lo ai quản lý Thủy nhanh nhẹn kéo Linh vào phòng ngủ Ấn công bạn ngồi xuống trước bàn trang điểm Rồi vui vẻ nói <cười> Hôm nay tao sẽ dẫn mày đi chơi Nhưng mà trước hết Cần phải trang điểm thật đẹp đó Đây Đây là dòng kem dưỡng da cao cấp Của công ty Anh Quân mới tung ra thị trường Được giới chị em Thượng Lưu vô cùng chào đón đó Nói rồi Thụy cầm tay Linh Thòa lên đó một lớp kem <cười> Thế thế nào? Thích không? Kem này vừa dưỡng trắng vừa dưỡng ẩm, kim luôn chống nắng đó Linh chạm vào cánh tay của chính mình Cảm nhận sự mềm mại lan tỏa trên da Mùi thơm phản phất Vô cùng dễ chịu Quả là mỹ phẩm cao cấp Thùy nhìn vẻ mây mẫn của Linh đắc ý <cười> Mê rồi đúng không? Nhìn da tao này Tao dùng kem này được một tuần rồi đó Da bật tông Không cần đi tắm trắng Linh sờ vào cánh tay Thùy Vẽ vô cùng thích thú Xen lẫn ngưỡng mộ Nhưng bất giác trong đầu Linh Một hình ảnh đáng sợ Bỗng chợt lướt qua Bởi bàn tay ghẻ lở mụn nhọt của người phụ nữ Mà Linh mới gặp trong bệnh viện hiện lên Cô lắc đầu cố xua tan ảo giác vừa rồi Còn Thùy trong cơn phấn khích Không để ý đến nét mặt con bạn vừa thay đổi Mà vẫn thao thao bất tuyệt Chưa hết đâu. Đây mới là thứ đặc biệt nhất mà tao muốn giới thiệu với mày nè. Thùy cầm trên tay một thỏi son vẽ rất mực nơn niu nói tiếp. Thỏi son này cũng là của Win Beauty phiên bản đặc biệt số lượng giới hạn đó không phải ai có tiền cũng mua được đâu. Nghe đầu nguyên liệu sản xuất ra một thỏi như này á, phải nhập từ 20 quốc gia. Mày nhìn đây. Thùy vặn nhẹ thỏi son rồi thoa lên môi. Quả nhiên Đôi môi của Thùy có một sự thay đổi rõ rệt Căng mộng đầy sức sống Sắc đỏ không quá rực rỡ Mà vẫn vô cùng bắt mắt Đoạn Thùy ra vẻ tự hào <cười> Sông này có ưu điểm là không có cần dùng dưỡng môi trước Cũ vậy chỉ việc lấy thoa lên là xong Nói vậy chứ cái loại này đắt đỏ Không có dám dùng bừa bãi Chỉ có dịp đặc biệt mới đem ra xài thôi <cười> Nào ngẩng đầu lên đi cô nương Tao sẽ biến con dịch xấu xí như mày Thành một công chúa kiêu xa xinh đẹp Để rồi mà xem cam đoan hôm nay Mày sẽ chiếm chọn hào quang Sau gần một giờ đồng hồ Vừa trang điểm Vừa thử đồ Thủy cuối cùng cũng phán <cười> Ổn rồi đó Nhìn mày lúc này Tao không còn nhận ra Con bạn quê mùa kia trước nữa Đi đôi giày đầy vào Rồi bước vài bước cho tao xem Sau khi linh thay đồ Quả thật cô đã trở nên rạng rỡ Gương mặt thanh tú vô cùng cuốn hút Nét rạng rỡ tươi vui đã hiện ra Hai cô gái vui vẻ ra khỏi nhà Trên chiếc ô tô sang trọng của Thùy Tới một quán bar nổi tiếng Thùy giới thiệu Chủ quán bar này là anh Quân Cho nên tao là khách VIP <cười> Hôm nay cứ thoải mái đi Đoạn Thùy kéo Linh bước tới một bàn Với vài vị khách đã ngồi sẵn Cô tươi cười chào hỏi Em chào các chị <cười> Giới thiệu với mọi người Đây là Linh bạn em Người mà em vẫn nhắc với các chị đó Còn đây là chị Hằng, chị Hương, chị Ngân Các chị ấy đều là những nữ đại gia Của đất Hà Thành này đó Mau chào hỏi đi Mấy người phụ nữ nhìn Linh đánh giá Một người nói Chà Em Linh xinh quá Bạn của Thụy có khác hè Đúng là ngưu tầm ngưu má tầm má <cười> linh gượng ngùng ừ, em chào các chị rất vui được làm quen với mọi người lần đầu em tới đây mong được các chị chỉ bảo ạ tất cả nghe linh nói vậy đều che miệng cười thùy vỗ đét vào vai linh mắng trời mày bị nhiễm thói quen công sở hả đây là ba chứ không phải văn phòng Người phụ nữ tên Ngân đồng tình. Đúng đó em. Em Linh có vẻ rụt rẻ quá. Phải mạnh dạn lên. Tới đây đó là phải chơi hết mình. Sau mấy câu chào hỏi xã giao, các cô gái bắt đầu nhập cuộc với những ly cốc thai và điệu nhạc đầy mê hoặc. Dù không phải là lần đầu đi ba, nhưng Linh phải công nhận rằng dịch vụ của quán này rất tốt. Một lúc sau, ngân huýt tay thùy nói nhỏ khi nhìn thấy bộ dáng ngà say của linh thấy thế thùy lắc đầu rồi dìu linh lên phòng vip để nghỉ ngơi trong khi đó những người còn lại cũng nhanh chóng bắt cập với những người đàn ông xa lạ họ tản ra mỗi người một gốc cùng nhau tâm sự thùy ạ cậu đâu rồi à, à. Linh vừa lê những bước nặng nề ra khỏi giường ngủ, đi tìm nhà vệ sinh. Vừa cất tiếng gọi bạn. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Đầu óc Linh choáng váng vì hơi men. Xung quanh mọi thứ rất tối. Bất chợt, chân cô đá phải một thứ gì đó tròn tròn cứng cứng. Thứ đó xoay nhanh lòng lóc, đập vào chân tường, rồi bật ngược trở lại, phát ra âm thanh kỳ quái. <cười> Mất được rồi Mất được rồi <cười> Linh sợ hãi muốn đứng tìm Cái thứ kỳ quái kia dường như biết đi Nó di chuyển về phía Linh Với hai đống sáng vàng khè Khiến cô sợ hãi bước giật lùi về sau Chối với ngã sõng xoài Lúc này Linh sợ hãi đến tê cứng cả người Thứ đó dừng lại Rồi bất ngờ cất tiếng cười sằng sạc Linh muốn ngất liệm đi Nhưng mắt vẫn mở trừng trừng Không hiểu thứ đó là gì Linh lấy hết sức bệnh sinh bò dậy Lão đảo chạy ra phía cửa Nhưng dường như cánh cửa đã bị khóa trái Điều đó càng khiến cô sợ hãi Đập cửa thật mạnh Và cố gắng kêu cứu Nhìn lại căn phòng giờ đây Không chỉ một Mà rất nhiều cặp mắt sáng rực Đang hướng về phía cô Trong ánh sáng yếu ớt mờ ảo của căn phòng Bóng dáng một người phụ nữ áo trắng xỏa tóc hiện lên Trông vô cùng ma mị Linh sợ hãi chạy vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa Cô ngồi xuống và bắt đầu khóc rắm rứt Hai tay ôm chặt bả vai đang rung lên từng chập Chợt có tiếng gõ cửa khe khẽ Rồi một giọng nói nho nhỏ nhưng âm u cất lên Mở cửa ra Mở cửa ra chúng mình cùng chơi nào à. Linh bịt chặt tay Cúi thấp đầu để không phải nghe âm thanh ghê sợ kia nữa Nhưng thứ ma quỷ dường như không buông tha cho cô Tiếng khóa cửa lách cách cứ thấy vang lên rõ mồn một Linh lùi dần về góc phòng chắp tay niệm Phật Thì may thay tiếng gõ cửa im bặt một lúc lâu không có động tĩnh gì nữa linh bắt đầu bình tĩnh hơn khao khát sống trỗi dày mạnh liệt cộng thêm sự lo lắng cho bạn thôi thúc linh lao ra khỏi phòng tắm tách cánh cửa bật chốt linh vọt ra khỏi nhà tắm với tốc độ rất nhanh nhằm hướng cửa chính mà lao đến điều kỳ lạ là cánh cửa ban nãy còn khóa chặt thì bây giờ đã bật mở linh vội vàng chạy ra khỏi căn phòng u ám nhưng lúc này cô lại đối diện với một hành lang trống trải ánh đèn trên tường đỏ quạch càng làm cho không gian thêm phần kỳ dị linh cất tiếng gọi lớn có ai ở đây không có ai không cô tôi giới không có tiếng đáp lại khiến linh vô cùng sợ hãi cô vừa chạy vừa cố quan sát tìm người ra đến cầu thang bộ chợt linh phát hiện một bóng người đang đi xuống nên mừng rỡ vội chạy theo và gọi ai đó đợi đợi, đợi tôi dưới nhưng bóng người kia như không nghe tiếng linh cứ cắm cúi đi một mạch xuống tầng dưới người đó đi rất nhanh vào một căn phòng phía cuối dãy linh không ngần ngại chạy tới căn phòng đó và đập cửa nhưng vẫn không có ai đáp lại linh nắm chốt cửa và tự ý mở Cô thoáng bất ngờ vì cửa không khóa. Linh chậm chậm bước vào. Đèn điện trong phòng chấp tắt liên tục. Khoảnh khắc đèn tắt rồi bật. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Linh, khiến cô giật mình thét lên. Người đó không ai khác. Chính là chị Ngân, với mái tóc rối bù và khuôn mặt bê bết máu. Chị nhìn Linh doãn miệng cười ngờ ngệt, cặp mắt lờ đờ vô hồn. Chị ta cứ được cánh tay nổi đầy mụn nhọt về phía Linh. Cô chị, Linh, cô chị. Linh sợ hãi chạy ra khỏi căn phòng, biện không ngừng la hét. Nhưng rồi cô vấp chân, ngã xuống cầu thang. Cả người lăn như một trái bóng. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy trước khi liệm đi, là một gương mặt đầy máu. trong vô cùng kinh dị của chị ngân cô tỉnh chưa linh mở mắt trong một căn phòng xa lạ giọng nói và mùi hương nam giới phẫn phất làm cô giật mình ngồi bật dậy như một phản xạ cô lấy tay kéo chiếc chăn mỏng che kín cơ thể mắt thì giáo giác nhìn quanh một người đàn ông cao lớn đang đứng trước giường nằm của cô anh ta nhìn cô trân trối Những ngón tay thoăn thoát cài nút áo Bằng động tác thuần thục như một quý ông Tóc vuốt keo lịch lãm à, Anh là ai <cười> Tôi là ai hả Tôi phải hỏi cô mới đúng đó Cô là ai Chắc là cô giao nhầm phòng Chứ tôi đâu có gọi tiếp viên Mất hại giây để trấn tĩnh Linh ấp úng đáp vội à, Anh hiểu nhầm rồi Tôi không phải là gái Trời sáng rồi, cô mau về đi. Con gái thời á buông thả thật. Nên nhớ, may mắn không đến hai lần đâu. Anh ta nói rồi đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Linh với bao nhiêu thắc mắc. Cô vội vùng chạy theo, nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại trước mặt. Cô thở dài buồn bã. Có lẽ mọi chuyện đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Linh à! Cậu đây rồi Đi đâu mà để bọn tớ tìm mãi thế Vừa nhìn thấy Linh quay lại Thùy lập tức gặn hỏi Linh vẫn còn chưa hết hoang mang và bàng hoàng Sau sự việc khi tối Không biết nó là mơ hay thật Cùng lúc ấy thì chị Hằng cùng chị Hương đi vào Rồi lên tiếng <cười> Em Linh hôm qua tìm được quả ngon đó Bảo sao trốn bọn chị kỹ như vậy Phải công nhận Là em có số hưởng đó Mấy người nhìn Linh Rồi cười khúc khích Linh biết mình bị hiểu lầm Cậu khó chịu liền thanh minh: <cười> Em không có Em chỉ Chị Hằng cắt ngang <cười> Chị thấy em đi ra từ phòng 3 số 7 Mà trước đó có một anh cực kỳ đẹp trai Cũng bước ra từ đó Chợt nhớ tới chị Ngân Với bộ dáng đáng sợ Trong cơn ác mộng Linh vội vàng hỏi <cười> Chị Ngân đâu <cười> đừng có lo chỉ còn đang nằm <cười> chìm đắm ở trong xuân tình đó giờ vẫn chưa có ra khỏi phòng thôi để bọn chị đi gọi vậy đợi cho chị hằng và chị hương đi khuất linh thì thầm cùng cô bạn thân đêm qua tớ đi tìm cậu và mọi người mãi mọi người đã ở đâu vậy bà làm sao vậy tôi đưa bà lên phòng rồi cũng ngủ luôn bên cạnh Nửa đêm nửa hôm không thấy bà đâu Thì ra là chui vào phòng của trai Đê mê rồi quên cả đường về Này Nói đi Lần đầu làm chuyện ấy á, thế nào Giờ hấp dẫn Chẳng có chuyện gì hết á. Tớ say nên đi linh tinh vào nhầm phòng người ta thôi Mà thật ra đêm qua Đêm qua Đợi đến đây Mặt lên bỗng tay mét Nhưng rồi cô lại im lặng Vì biết dù có nói rằng đêm qua Mình gặp ma Thì Thùy cũng không tin Ngồi tự biên tự diễn một hồi Không thấy Linh đáp lại Thùy mới để ý gương mặt tái nhợt của bạn Bà làm sao đó Sao ngồi trong điều hòa Mà lại toát mồ hôi thế Bất giác Linh chỉ vào con lật đật để trên bàn Rồi ấp úng à, Con lật đật này Nó biết tự di chuyển Ê, Rõ khổ Chỉ là món đồ chơi thôi mà Thủy vô tư đặt con lật đật xuống đất Đẩy cho nó lăn một vòng Sau đó giải thích Đây là đồ trang trí Cũng là biểu tượng của Sinh Anh Quân nhiều năm du học bên Nga Nên rất thích loại đồ chơi này Phòng nào ở đây cũng có một con Nghe đến đây Linh Lờ Mờ hiểu ra thứ hôm qua cô đụng phải Chính là một con lật đật Thấy mắt nó có phát sáng không? Có di chuyển được không? Đương nhiên là không. <cười> Mà nó phát sáng hay không cũng kệ đi. Bà nhanh tú tết lại, mình trả phòng ra con dê. Không, bà phải tin tôi. Tối qua, hình như đêm qua tôi đã gặp ma đó. Không những thế. Dạo gần đây có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra với tôi. Linh bắt đầu kể lại cơn ác mộng đêm qua cho Thùy nghe. Những tưởng Thùy sẽ lại cười phá lên chế diễu. trong trí tưởng tượng của linh như mọi khi nhưng không lần này thùy ngồi bất động một lúc sau mới lên tiếng thôi được rồi để tôi đưa bà đến gặp một người bà ấy tên là mơ một bà thầy cao tay mà chị hương từng giới thiệu cho tôi trước đây đã có nhiều người trong giới doanh nhân tới đó để bói vận mệnh xin bồi làm ăn cũng như là trừ tà biết đâu có giúp được bà câu chuyện của thùy và linh chợt bị cắt ngang Bởi tiếng gọi thất thanh của chị Hằng <cười> Mau qua phòng con Ngân đi Xảy ra chuyện rồi Ngày sau đó Quảng bà Xuân bỗng chốc hỗn loạn Bởi một vụ án kinh hoàng Cảnh sát có mặt bao vây tòa nhà Trong căn phòng VIP số 366 Một người phụ nữ trung niên Đã bất ngờ tử vong Danh tính được xác định Là Hoàng Thanh Ngân 33 tuổi Cô ta chết trên giường trong tình trạng rất quái đản và không kém phần ghê rợn ngoài khuôn mặt máu me do xuất huyết phần thân thể lõa lồ nổi lên chi chích mụn nhọt những ổ mụn mưng mũ vỡ ra lỗ chỗ như tổ ong khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải buồn nôn bước đầu kiểm tra và khám nghiệm hiện trường không thấy gì bất thường cảnh sát cho rằng ngân đột tử do cơ thể có bệnh từ trước tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng cô ta bị đầu độc Người đàn ông chung phòng với Ngân đã biến mất Khoảng một giờ sau Thì được phát hiện Anh ta đã treo cổ chết trên tầng 13 Của tòa nhà Trước cái chết đầy ám ảnh của chị Ngân Linh và Thùy vô cùng ngỡ ngàng Và khiếp sợ Bởi nó giống y như những gì Linh đã nhìn thấy trước đó Khi cả hai rời khỏi ba Thùy bất ngờ nói với Linh Có lẽ bà có giác quan thứ 6 đó có thể nhìn thấy được tương lai nếu nói vậy thì có khi nào tôi sắp bị người ta chôn sống bởi tôi thường xuyên mơ thấy mình bị như vậy chiếc xe đang chạy bòn bòn bỗng phanh kích lại lần này đến lượt Thụy toát mồ hồi hộp cô hỏi thế bà có mơ thấy tôi không <cười> yên tâm đi chưa từng thấy bà Giờ được câu trả lời ấy Thùy thở vào lái xe đi tiếp Bấy giờ Linh lại cất tiếng Lúc nãy bà có nhắc tới bà mơ nào đó phải không? Hay là bây giờ Bà đưa tôi đến đó đi Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mình Chiếc ô tô của Thùy lập tức đổi hướng Rẽ sang một con đường khác Hơn một giờ đồng hồ sau thì dừng lại trước một con ngõ vắng Ở đây đã là rìa của thành phố Khung cảnh không khác nông thôn Thùy mở cửa xe Cô nói với bạn Từ đây mình phải đi bộ Ngõ nhỏ quá Xe không có vào bên trong được Hai cô gái phải quốc bộ mất hơn 15 phút Mới tới được cổng nhà bà mơ Thùy đưa tay nhấn chuông Lát sau có một người đàn bà trạc ngoài 60 mở cửa Thùy lấy phép chào Thưa cô mơ có nhà không ạ? người đàn bà nhìn hai cô gái từ đầu tới chân rồi vội lắc đầu ờ cậu mờ đi vắng rồi hai cô về đi chỉ có thế bà ta đóng ập cửa lại rồi nhanh chóng đi vào như người chạy trốn hai cô gái nhìn nhau thất vọng không bỏ cuộc thùy nhấn chuông lần nữa cười đàn bà khi nãy thò cổ ra gắt gỏng sao hai cô còn chưa đi chúng cháu chỉ muốn hỏi Khi nào cô mơ về thôi Cô ấy đi lâu đó Không biết khi nào về Một lần nữa Câu trả lời của bà giúp việc Khiến Thụy và Linh thất vọng Vừa đi Thụy vừa nói Này Bà có thấy điều gì sai sai không Tôi không tin là cô mơ đi vắng Lúc nhìn vào trong nhà Tôi thấy có rất nhiều dép đủ loại Ở bên ngoài Chắc chắn đó là dép của những người đánh xem Thử nghĩ Nếu cô mơ không có nhẹ Thì họ đến làm gì Cứ cho là họ ngồi đợi cô mơ trở về Thì tại sao Họ đợi được Còn chúng mình đi không Linh cảm thấy phân tích của Thùy Quá chí lý Không những thế Thái độ của người đàn bà ra mở cổng khá kỳ quái Bình thường nếu là khách đến Thì phải có thái độ nhã nhặn Cho dù bà mơ đông khách đi nữa Nhưng người giúp việc cũng không nên kêu căng Đuổi khách thẳng thần như vậy vốn là cô gái tính tình kiêu ngạo không chịu thua ai máu nóng trong người nổi lên thùy tức giận nói bộ tưởng bà đây không có tiền hay sao đúng là mắt không có chồng đã thấy nhất định hôm nay thấy gặp bằng được bà mơ không gặp không về thái độ quyết liệt của thùy làm linh hơi hoảng phải nói từ ngày quen biết thùy chưa bao giờ cô ấy làm linh thất vọng về độ bốc đồng cũng như lì lợm đã muốn cái gì nhất định phải có cho bằng được. Thùy đã từng nói, không phải của mình thì phải cướp cho thành của mình. Trước khi trở thành người yêu của quân cũng vậy, Thùy chỉ là một chấm nhỏ trong hàng tá các quý cô xếp hạng và dàn dặc chờ để được quân để ý. Không ngờ sau một năm kiên trì đeo bám, con đĩa đã đeo được vào chân hạt một cách đúng nghĩa. Thùy thuộc loại có nhan sắc, nhưng so với những chân dài vây quanh quân, thì cũng không hẳn là nổi bật. Vậy mà không hiểu sao? Quân vẫn chọn Thùy. Sau khi quay lại nhà bà mơ, bất giác, Thùy nhìn về phía những đứa trẻ đang nô đùa đá banh trên ngõ. Miệng khẽ nở lên nụ cười gian trá. Một lúc sau, tiếng cánh cổng sắt bị va đập ầm ầm tiếng lũ con nít hò reo ẩm tỏi khiến trước cổng nhà bà mơ vô cùng ồn ào. bà tứ giúp việc từ trong nhà chạy ra với bộ mặt hốt hoảng này này chúng mày làm cái gì thế định phá nhà người ta hả trời ơi con cái nhà ai mà tinh nghịch như quỷ sứ thế hả đi mau nhưng lũ trẻ lì lợm có vẻ càng khoái trá hơn Chúng như không nghe thấy lời bà Tứ nói, cứ thế tiếp tục súc bóng vào cổng bình bịch. Bà Tứ sôi máu, trà khóa vào cổng, không quên vớ thêm cây chổi để góc sân, rồi khua Tứ phía, vừa khua vừa chửi. Tổ sự chúng mày, cút màu, mất dạy thế chứ. Lũ trẻ không phải vừa, chúng là hét vang trời. <cười> bà Tứ ra rồi chúng mày ơi, bắt lấy bẫy nhanh lên. Sức bà già không chọi được với chục đứa trẻ con. Chúng cứ túm lấy tay bà mà kéo đi cả chục mét. Những người dân hiếu kỳ chạy ra xem không hiểu chuyện gì. Đúng lúc ấy, có hai cô gái nấp sau một góc khuất, lặng lẽ lách người qua cổng sắt, chui tọt vào trong nhà. Trong căn phòng rộng rãi bày trí sang trọng ấm cúng, với tông màu chủ đạo là màu đỏ, có gần chục người đang ngồi đợi đến lượt mình, được cô đồng gọi tên. Sự xuất hiện bất ngờ của hai cô gái Dường như không qua khỏi mắt của bà Mơ Ngồi sâu rèm Mọi hành động của cô bỗng ngừng, Rồi gọi lớn Chị Tứ Chị Tứ đâu Bà Tứ bây giờ mới từ ngoài Hớt hải chạy vào mồ hôi đầm đìa Đầu tóc có phần rũ rượi Vừa nhìn thấy bà Tứ Bà Mơ đã chỉ tay vào hai cô gái mới đến Nói bằng giọng tức giận tôi bảo chị đuổi hai cô này đi sao chị lại cho vào bà tứ bây giờ mới nhìn lại thấy linh và thùy thì lập tức hiểu ra tất cả à thôi biết rồi thì ra là hai cô dùng mua hẹn kế bẩn để chui vào trong này có đúng không chính các cô đã thuê bọn trẻ con hai già này chứ gì trong người thì sang trọng có học thức thế kia để bay ra những cái trò trẻ con như vậy thật không biết trời cao đức vậy là gì mà bà mơ nhắm mắt thở dài đánh thượt giơ tay ra hiệu cho bà tứ ngưng lại đoạn cô quay sang nói với những vị khách đang có mặt ở trong phòng thôi hôm nay coi đến đây thôi tôi có việc không thể tiếp các vị được mời các vị về ngày mai lại đến thành thật xin lỗi đã có những tiếng xì xào trách cứ nhưng là chỗ trang nghiêm nên không ai dám phản đối câu nào đành lục đục kéo nhau ra về Chỉ còn lại Linh và Thùy, hai cô gái vẫn ngồi bất động giữa phòng chờ đợi. Bà mơ bước ra trước ban thờ rồi thấp hương khấn vái. Trái với tâm trạng thấp thỏm của Linh, Thùy chăm chú quan sát bà, đoạn thì thầm vào tai bạn. Này, cô mà mất lỗi trang điểm nghiêm trọng quá, mặt đánh vấn quá đậm, không có một chút sắc khí nào, trong khi cổ thì đen, còn đôi môi kìa. Trời ơi đỏ quá nhìn giống hệt như mỏ dẹt vậy Mà cái loại son ấy chắc là loại giỡn của tạo đó Uống bằng ngầm nước là trôi hết cho mà xem Linh nghe vậy Thì vội hít tay ra hiệu Thùy im lặng Kẻo cô động nghe được lại hỏng chuyện Khi ngồi xuống chiếc bàn đối diện với hai người Bà mơ lạnh lùng Chỉ vào Thùy và nói Cô hãy ra ngoài đi Thùy ngạc nhiên Chỉ ngón tay vào ngực mình vừa để xác minh Bà Mơ nghiêm nghị gật đầu Thùy nhìn Linh có vẻ khó hiểu Nhưng không để làm trái ý cô đồng Nên bực dọc ra ngoài sân ngồi đợi Vì không nghe được bà Mơ và Linh nói chuyện Nên Thùy thấp thẩm liên tục nhìn vào bên trong Nhưng nhìn mãi cũng chẳng nghe được gì Nên cô quyết định đi dạo xung quanh điện thờ Lúc này gặp bà Tứ giúp việc cho cô đồng đang bận quét dọn Thùy hăng hái bắt chuyện tuy vậy người phụ nữ lớn tuổi ban nãy bị thùy tính kế nên trong lòng có chút ác cảm mặc cho thùy hỏi han hết cái này cái kia bà tứ vẫn luôn tay đưa từng nhát chổi chẳng buồn đáp lời thùy không vì vậy mà nản lòng cô lấy từ trong túi ra một thỏi son đưa cho bà tứ và thỏ thẻ nịnh nọt lấy lòng ờ <cười> ban nãy cháu thật là thức thố nhưng mà thật sự có chuyện quan trọng cần cô mới giúp nên mới bất đắc dĩ làm vậy mong bác bỏ quá cho dưới thỏi son vào tay bà tứ thùy nhỏ nhẹ nói cho thấy bác đã có tuổi mà da vẫn đẹp lắm đó nhưng mà bác cứ phải đánh chút son vào cho nó đỡ nhợt nhạt sau này của cháu là loại cao cấp hơn 2 triệu một cây đó <cười> cháu nghĩ là nó rất hợp với bác ờ bác dùng thử xem có thích không bà tứ nghe vậy thì chép miệng trả lại thỏi son cho thùy <cười> Tôi không quen đánh son Cô cất đi Với cả màu son của thanh niên Bà già dụng không có hợp Thùy thấy thế Nhưng vẫn cố chấp nhét vào túi bà Rồi nhẹ nhàng giải thích Màu son này hợp với đại trà Không có kén tuổi tác bất cứ yên tâm Hoặc là nếu không thích Bác mang về cho con gái hoặc là cháu gái <cười> Cháu cam đoan Bất cứ cô nào cũng thích mê cho mà xem Bà Tứ tần ngừng Định nói gì đó Thì bất ngờ nghe được tiếng bà mơ gọi ở trong nhà Thì lật đật chạy vào Một lát Thùy cũng thấy Linh bước ra Vội nắm lấy tay bạn Thùy gấp gáp hỏi Sao rồi? Cô bảo sao? Nét mặt Linh lúc này trông rất khó coi Sau khi cánh cổng khép lại Linh bất giác nhìn lên tầng ba, Thấy bóng người đang đứng sau cửa sổ Vén rèm nhìn xuống Linh đoán đó là bà mơ Nên khẽ thở dài Kéo tay Thùy vội rời đi Ngồi trên xe Thùy kêu lên đầy kinh ngạc Sau khi nghe tất cả những gì Linh tượng thuật lại Bằng vẻ mặt đâm chiêu Thùy nói Nếu như không phải là ma ám Không bị bỏ bùa Cũng không phải mày có mắt âm dương nốt Thế thì rốt cuộc Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mày Linh cũng lắc đầu thở dài nói Cô mơ không soi được Cô bảo Ở tao tỏa ra một thứ năng lượng rất là lạ Cô không đoán được nó là cái gì Nhưng mà cô có cảm giác nó rất nguy hiểm Cho nên Mới không muốn cho hai đứa mình vào điện <cười> Thua keo này ta bày keo khác Ở đất này đâu phải chỉ có mỗi bà mơ biết xem Giờ tao đưa mày qua chỗ này cũng hay lắm Nói đoạn Thùy lái xe tới một địa điểm khác Chỗ này cách nhà Thùy khoảng 5 số. Đón tiếp hai cô gái, là một người phụ nữ trẻ chỉ khoảng ngoài 30 Phong cách ăn mặc cũng như trang trí trong nhà, đều theo kiểu người tàu Thấy hai người cô đồng bình thản hỏi Ai là người muốn xem? Ừ, dạ, là bạn con đang gặp chuyện Hay thấy ác mộng, cũng như là hay gặp ảo giác Mong cô xem cho bạn ấy nhớ. ạ Nhận người phụ nữ sẽ xem sắc mặt, xem tay này kia Nhưng không, cô đem trà ra hãm đốt hương niệm chú, rồi mời Linh uống. Sau khi uống hết tách trà, Linh đưa trả cốc lại cho cô đồng. Cô ta ngắm nghía trong cốc hồi lâu, rồi bật cười ha hả. <cười> cô có phúc lắm đó. Nhìn kỹ xem, bã trà có hình dương miệng, cho thấy cô sắp một bước lên tiền rồi. Linh và Thùy nghe vậy thì nhìn nhau vẻ kinh ngạc Rồi đồng thanh hỏi Chỉ thấy cô đồng nọ gật đầu Rồi tự tốn đáp Đúng vậy Bá trà có hình dương miệng Tôi cam đoan rằng cô đây sắp được hưởng Một gia tài kết xù Hoặc là được thăng chức Mà là chức cao nữa đó Hai cô nghĩ xem Ai mới được lộ dương miệng Là vua, hoàng hậu Hay là nữ hoàng Nghe đến đây Thùy và Linh đều trố mắt ngạc nhiên. Sau cùng cô đồng chốt hạ bằng một câu trấn an. Hai cô cứ yên tâm đi. Tôi đã có hơn 10 năm trong nghề bói trà. Chưa có khách hàng nào phàn nàn rằng tôi bói trượt. Trong vòng 2-3 tháng tới thôi, kết quả sẽ cho thấy là tôi nói sai hay là đúng. Lúc ấy các cô hậu tạ tôi cũng không có muộn. Dù cô nói thế, nhưng Thùy vẫn trả cho cô một khoản thù lao cảm ơn. Rồi hai người lặng lẽ rời đi Ngồi trên xe Linh thở dài nhìn bạn Nhưng vẫn thầm cảm ơn Thùy Vì đã giúp đỡ mình hết lòng Linh cảm thấy mình thật may mắn Vì có được người bạn tốt như Thùy chơi với nhau hơn 7 năm trời Hai người lúc nào cũng như hình với bóng Dù đôi lúc Máu tiểu thư nổi lên Nhưng Thùy chưa bao giờ tỏ ra kinh miệt Hay phân biệt giai cấp với bạn bè Tối hôm ấy, Linh ngủ lại nhà Thùy Cô nói đùa <cười> Tao phải mượn dí của mày Để ta ma tránh xa mới được Biết bạn đang nói khấy mình Thùy chỉ thủng thẳng đáp Ờ, <cười> ừ thì đất lành thì chim đậu Tao ăn ở hiền lành Chẳng ma nào hại được Tắt đèn đi ngủ Chỉ vài phút sau Đã nghe tiếng thở đều đều của Thùy Văng lên bên cạnh Chỉ còn Linh Là vẫn thao thức không sao ngủ nổi Cô sợ rằng nhắm mắt lại Thì những giấc mơ kinh dị Sẽ lại xuất hiện tra tấn thần trí của cô 12 giờ đêm Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng Trong căn phòng tỉnh mịt Thủy chợt ngồi nhổm dậy Bước xuống giường vào nhà vệ sinh Linh kéo chăn đắp ngang ngực chờ đợi hồi lâu Cũng không thấy bạn mình quay lại Nên cất tiếng gọi Dưới ánh đèn mờ, bóng Thùy hiện lên sau tấm kính mờ bất động. Tiếng nước vẫn chảy róc rách không ngừng. Lo sợ có chuyện gì không hay xảy ra, Linh đập cửa gọi lớn. Thùy, mở cửa ra, bà làm sao vậy? Mãi không có tiếng người đáp lại, khiến Linh lo lắng thật sự. Bàn tay xoay nắm cửa, đến đỏ ẩn lên. Cuối cùng chốt cửa bấn bỉnh cũng bật mở. Thùy đang đứng trước bồn rửa mặt, đầu cúi thấp, mái tóc dài xõa xuống che kín khuôn mặt xinh đẹp. Linh rùng rè tiến lại gần và gọi khẽ. "Thùy ơi, không sao chứ? Sao tao gọi mà không trả lời?" Linh đặt tay lên vai Thùy, khẽ xoay người cô lại. Nhưng cô bạn lại từ từ ngẩng mặt lên, nhìn Linh rồi nở nụ cười. <cười> "Chị có xinh không?" trang đẹp như thế này có đẹp không? À! Linh hét lên kinh hoàng Bởi khuôn mặt kia không phải của Thùy Nước trong bồn rửa mặt bắt đầu tràn ra ngoài nhuộm đỏ cả sàn nhà trắng muốt. Thậm chí thứ nước đỏ như máu đó Còn tỏa ra một mùi tanh tưởi Sọc thẳng vào mũi Khiến Linh nhộn nhạo Linh lùi lại loạn chọn ngã xuống Cô cố gắng trường người về phía sau ra khỏi nhà tắm Người phụ nữ trước mặt chỉ mặc duy nhất chiếc áo choàng bông, cô ta nhìn Thùy nguyễn miệng cười, rồi từ từ cởi áo. khi chiếc áo rơi xuống đất, Linh Kinh Hải tột độ vì trên người chị ta chỉ chích một nhọt, những ổ mụn to như đầu ngón tay bỗng dần biến thành những con mắt mở trừng trừng nhìn về phía Linh. cô hét lên kinh hoàng, vội vùng dậy chạy một mạch ra ngoài, lao xuống dưới nhà. cầu thang bình thường rất ngắn mà sau hôm nay như dài ra vô tận linh ngẩng lên thì thấy vệt sáng hình tam giác trước cổ phòng thủy bắt đầu nới rộng rồi bóng người từ đó đi ra cô sợ hãi cố chạy thật nhanh bởi tiếng bước chân đang đuổi tới rất gần khiến tim cô như muốn nổ tung lại đây lại đây với chị chị trang điểm cho nào <cười> Bất chợt, giọng nói âm u lại cất lên, vang vọng khắp căn nhà. Bên ngoài trời có tiếng sấm rền vang, nhiều báo hiệu cơn mưa tới. Những tia sét rạch ngang trời, hắt thứ ánh sáng loang loáng vào bên trong, làm cho căn nhà thập phần ma mị. Giữa khoảnh khắc sáng tối đang xen, một gương mặt ma quái đột ngột xuất hiện, rồi nó áp sát vào mặt Linh, nói những câu kinh dị. <cười> Đừng sợ. Rồi em sẽ đẹp như chị thôi Hả? Nào ngoan đi <cười> Tiếng cười lanh lạnh ấy cứ vang lên đều đều Hòa vào tiếng mờ rơi và tiếng sấm đi đùng Như muốn xé toạc cả màn đêm yên tĩnh Tính vậy đi Linh Mà làm sao vậy Sao giường chiếu có không nằm Lại nằm trên đất thế này Nhưng cuối cùng Giọng nói quen thuộc của Thùy đã đánh thức Linh. Ngồi giống dậy, cô ôm chậm lấy Thùy bật khóc như một đứa trẻ. Rót cho Linh một cốc nước, Thùy lo lắng hỏi. Bà lại mơ thấy ác mộng hả? Cố gắng trấn tĩnh trở lại, Linh nắm chặt lấy tay Thùy. Ban nãy tôi đã mơ thấy chị ăn, đang sợ lắm, đang sợ lắm. Chị ấy, chị ấy cũng y hệt cho chị Ngân vậy. sợ rằng chị hằng cũng sắp gặp chuyện rồi <cười> nghe vậy gương mặt thùy cắt không còn giọt máu cô run rẩy cầm điện thoại lên gọi cho chị hằng dù đang là nửa đêm sau khi nghe được giọng nói của chị biết được chị vẫn bình an vô sự thùy mới cúp máy sau đó động viên linh hãy chợp mắt cùng lúc đó tại bệnh viện của thành phố lưu đang lay gọi một đồng nghiệp mới tên tuấn để thay mình trực đêm này dậy đi đánh ca của mày rồi tuấn đang ngủ ngon bị lay gọi thì nhăn nhó bước xuống giường xỏ dép nhận lấy cây đèn pin mà lưu đưa đồng thời bỏ thêm bao thuốc lá vào túi và bước ra khỏi phòng bảo vệ như mọi khi tuấn chưa vội đi tuần ngay anh lặng lẽ ra ghế đá ngồi châm một điếu thuốc hút cho tỉnh táo Đợi cơn uể oải qua đi Tuấn mới đứng dậy bắt đầu kiểm tra một vòng quanh khuôn viên của bệnh viện Lưu là bảo vệ lâu năm tại bệnh viện công an của thành phố Riêng Tuấn mới vào làm được 3 tháng Công việc này đối với Tuấn không mấy nặng nhọc Chỉ có điều phải thường xuyên trực đêm Nên Tuấn hay ví von bản thân và các đồng nghiệp là cứu mèo Bởi khi mọi người ngủ thì bảo vệ phải thức Còn khi mọi người dậy đi làm thì bảo vệ lại ngủ So với loại cú thì không khác nhau là mấy Theo thông lệ Sau khi đi hết một vòng bên ngoài Quan sát kỹ lưỡng Nếu không có gì bất thường Tuấn sẽ vào bên trong từng khu nhà Cách dãy hành lang để kiểm tra Bệnh viện lúc này đã chìm vào giấc ngủ Hòa chung với bầu không khí im ắng của thành phố Mặc dù đèn bên trong hầu hết Đều đã tắt để bệnh nhân nghỉ ngơi Nhưng đèn ngoài hành lang Thì vẫn được bật sáng Cái khiến Tuấn cảm thấy ấn lạnh nhất Đó là mỗi lần phải đi tới khu nhà xác Nơi mà mọi người vẫn hay đùa Là khu cấm địa của bệnh viện Vì ít ai lui tới Nhà xác của bệnh viện nằm ở một nơi biệt lập Cách xa hẳn so với những dãy nhà khám chữa bệnh khác Nơi này không chỉ là một nơi chứa xác chết thông thường Mà còn là khu phức hợp của phòng nghiên cứu Và khu giám định pháp y Nên cơ sở vật chất vô cùng hiện đại Trước sân có trồng một hàng tùng cao 2m, vì thế chỉ khi đứng ở trên tầng cao mới có thể nhìn thấy được. Tuy mới vào làm, nhưng Tuấn cũng được các anh đồng nghiệp lâu năm rỉ tai. Bên trong nhà xác, hầu hết là những cái xác vô chủ được bệnh viện giữ lại phục vụ cho công tác nghiên cứu và để sinh viên pháp y thực tập. Số ít khác phục vụ cho công tác phá án, điều tra tội phạm. Hôm nay Đến lúc nhận ca Tuấn đang nghe nói Có một xác chết mới được đưa đến Trong tình trạng rất khủng khiếp Quan trọng là ban giám đốc đã căn dặn đội bảo vệ Phải kiểm tra khu vực này nghiêm ngặt hơn bình thường Bởi người chết có dấu hiệu bị sát hại Bằng phương thức đầu độc Không hiếm trường hợp Để ngăn cản công tác điều tra Kẻ gian đã manh động Xong vào bệnh viện cướp xác phi tan Là một người hay đọc truyện trên thám Cũng như xem phim kinh dị Tuấn biết bằng giám đốc lo xa là có cơ sở. Tuy vậy nghĩ tới thi thể một nhọt khắp người và ngũ quan xuất huyết, khiến Tuấn có chút e sợ. Với những đặc điểm và tính chất riêng biệt, nên một vài chỗ trong khu phức hợp sẽ được bật đèn xuyên đêm. Dù vậy không khí âm u và rần rợn vẫn bủa vây nơi này. Đặc biệt, hàng tùng cao hơn hai mét như những người khổng lồ sẽ làm giật mình những kẻ ứ bóng vía mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Bước chân tới khu vực nhà xác, Tuấn cẩn thận lìa đèn tới những góc ngách xa nhất, nơi mà ánh sáng của đèn cao áp không chiếu tới được. Sau khi nhận thấy không có điều gì bất thường, Tuấn bắt đầu hít thở thật sâu, rồi tiếp tục đi dọc hành lang, soi kỹ từng ô cửa kính. Khi chỉ còn cách phòng dụng cụ vài mét, Tuấn nhận ra cửa ở đây chưa khóa. Cần phải nói thêm. Khu vất hợp này nhìn bên ngoài được chia ra làm các phòng khác nhau Nhưng thực chất bên trong lại thông suốt Từ phòng này có thể dễ dàng đi sang phòng khác Cửa ở đây chỉ mở Khi có cán bộ giảng dạy Hoặc y bác sĩ thực hiện việc nghiên cứu ở bên trong Thực hiện đúng nhiệm vụ của mình Tuấn nhà đẩy cửa bước vào để kiểm tra Trong lúc tâm trạng thấp thỏm nhất Chiếc điện thoại để trong túi quần bỗng chốc rung lên Không cần nhìn Tuấn cũng đoán được, cuộc gọi này hẳn không phải do anh Lưu gọi tới. Bởi bảo an của bệnh viện thường liên lạc với nhau qua bộ đàm. Ngay lúc này hiện lên hai chữ, em gái, thì chiếc di động bất ngờ tắt ngấm. Tuấn thở dài vì không hiểu sao, chiếc điện thoại lại hết pin vào đúng lúc này. Biết trong nhà xác có chỗ sạc pin không dây để phục vụ cán bộ làm việc, Tuấn bước hẳn vào trong. bật toàn bộ hệ thống đèn và nạp năng lượng cho giấy cưng. Đặt chiếc điện thoại vào đế sạc xong, Tuấn Sải bước đi kiểm tra các phòng, bắt đầu từ phòng dụng cụ và hóa chất, phòng thí nghiệm, phòng trưng bày mẫu vật, phòng giải phẫu và cuối cùng là phòng chứa xác. Bước chân của Tuấn lúc này vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Âm thanh dội ngược lại từ những bức tường Khiến anh tưởng như có ai đang bám theo mình Khiến anh lại chốc chốc quay đầu đầy cảnh giác Lúc bước tới phòng giải phẫu Thì một tình huống bất ngờ xảy ra Toàn bộ đèn điện trong khu nhà xác Bỗng nhiên chớp tắt một cách khó hiểu Thoáng rùng mình Tuấn cầm bộ đàm gọi cho anh Lưu Nhưng không rõ có phải người đồng nghiệp ngủ quên hay không Mà không hề nhấc máy Tuấn gọi thêm lần nữa, thì bên kia có tín hiệu trả lời. Dù âm thanh khá hỗn tạp, Tuấn nói trong sự gấp gáp: Anh à, điện ở trở nó có ổn định không? Bóng đèn ở nhà xác chớp tắt liên tục, khó hiểu quá. Nhưng mặc cho Tuấn đọc thoại, bên kia vẫn không có tiếng trả lời. Tuấn chợt nhớ ra hộp áp tomat ở ngay sau nhà xác, liền dậm bước chạy ra ngoài để kiểm tra. Nhưng đúng lúc này, ánh sáng mới ổn định trở lại. Chỉ trừ phòng giải phẫu là vẫn tối ôm. Lần đầu tiên sau 3 tháng làm bảo vệ tại bệnh viện, Tuấn mới gặp phải tình cảnh này. Nếu như trở về phòng và bỏ mặc mọi thứ diễn ra ở đây, ngộ nhỡ có chuyện gì, thì Tuấn sẽ là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Tiếp theo là liên lụy tới anh Lưu Tổ trưởng Đội Bảo an. Lấy hết can đảm, Tuấn mở cửa phòng giải phẫu Rọi thẳng đèn pin vào bên trong Anh thở ra nhẹ nhẹ Vì mọi thứ có vẻ bình thường Việc điện áp không ổn định khi nãy Khả năng là nguyên nhân dẫn tới bóng đèn Trong phòng giải phẫu bị hỏng Lúc chuẩn bị đóng cánh cửa lại Tuấn đột ngột giật mình Vì phát hiện dưới sàn nhà lát gạch trắng tinh Có những vết máu tựa như dấu chân người Hướng từ trong phòng giải phẫu đi ra Chuyện này rõ ràng kỳ quái Bởi khi nảy vào đây, Tuấn không hề thấy chúng. Khu vực nhà xác cũng giống như các nơi khác trong bệnh viện. Đều có người tới lau dọn thường xuyên. Việc để lại vết máu hay vết bẩn là chuyện cực hiếm. Tiềm Tuấn bắt đầu đập loạn trong lòng ngực. Tuấn hồi hộp lần theo dấu chân tới phòng chứa xác. Sự căng thẳng khiến cho anh quên cả việc gọi điện thông báo bất thường cho anh lưu tổ trưởng. Phòng chứa xác là một nơi đặc biệt. thi thể của người chết. Sẽ được bảo quản trong nhiệt độ thấp Vì vậy bước tới nơi này Không tránh được sự lạnh lẽo Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Đối với những người tử vong ngay trong bệnh viện Nhưng thân nhân chưa kịp có mặt xác chết sẽ được đặt trên băng ca phủ khăn trắng như thông thường Còn với những trường hợp vô chủ Hoặc người đã khuất cố tình hiến xác cho y học Sẽ được bảo quản trong những ô riêng Phục vụ cho công tác nghiên cứu giải phẫu Dấu vết kỳ lạ dừng lại trước cửa nhà xác Lúc này cả người Tuấn đã tê cứng vì sợ Anh không có can đảm để mở cánh cửa trước mặt ra Lúc này hệ thống điện một lần nữa gặp trục trặc Toàn bộ ánh sáng tắt ngấm để lại một khoảng không đặc quánh Tuấn lập tức bật đèn pin Sau đó theo trực giác quay đầu bỏ chạy Hành lang dài sau hung hút Các cửa sổ đều đóng kín Khiến không gian trở nên tĩnh lặng rợn người nổi Tuấn còn có thể nghe rõ được hơi thở gấp gáp của mình Mặc dù đã tới được lối ra vào Nhưng Tuấn bất ngờ Vì ai đó đã đóng cửa và khóa ngoài Tuấn luống cuống lấy bộ đàm ra gọi về phòng bảo vệ Nhưng cũng như lần trước Không một ai trả lời anh Một lát Từ bên trong bộ đàm vọng ra thứ âm thanh kỳ lạ và hỗn tạp Giống như tiếng gió thổi giữa đồng. Cộng thêm tiếng thị thạo như tiếng của người hụt hơi Miệng Tuấn khô khóc không nói nên lời Lúc này nhạc chuông từ chiếc di động Vẫn đặt trên đế sạc Bất ngờ vang lên Nhắc chủ nhân nhớ đến sự có mặt của nó Tuấn lập tức chạy tới cầm lấy điện thoại Cứ ngỡ là bộ đàm hỏng Và người gọi tới là anh Lưu Nhưng không Màn hình hiện lên một số lạ Dù đang rất căng thẳng, nhưng Tuấn vẫn nhấn nút nghe. Nhưng như một sự trêu người, đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió vi vút đến rợn người. Không có ai đáp lại, mặc dù đồng hồ vẫn đang tính phúc gọi. Tuấn bỗng thấy có gì đó không đúng, bởi ban nãy rõ ràng điện thoại đã sập nguồn, và nãy giờ anh chưa hề động tới nó. Vậy tại sao người khác lại gọi tới được? Anh bắt đầu nghĩ đến trường hợp mình bị ai đó chơi khâm. Họ vào khu nhà này bật nguồn điện thoại của anh, nhốt anh lại, ngắt apptomat, và cuối cùng là bấm số gọi cho anh, nhưng cố tình không lên tiếng để hù dọa. Nghĩ vậy nên Tuấn hét lớn vào trong máy. Đừng có đùa dây. tôi mình tìm được ra là không xong với tôi đâu. Lúc này bên tay Tuấn bất ngờ văn lên câu nói thì thầm. Tuấn giật mình đánh ra điện thoại. Anh quay phát người lại vì cảm giác có ai đang ở sau lưng mình. Nhưng tất cả chỉ là một màn đêm tối tăm bởi ánh sáng từ chiếc đèn pin lúc này đã vụt tắt. Tuấn chửi thầm, mồ hôi đổ ra ướt áo. Cũng may là vẫn còn di động. Anh cúi nhạc rồi mở đèn flash rọi xung quanh. Có lẽ do anh vô tình chạm vào chức năng chụp ảnh nên camera cũng theo đó đồng thời hoạt động. Trong lúc tia điện thoại, Tuấn chợt giật mình vì dường như có thứ gì đó vừa lọt vào camera. Anh căng mắt nhìn thật kỹ phía trước, nhưng chẳng thấy gì. Ngoài những bức tường trắng xóa Dưới ánh đèn blast Lại trở nên vàng vọt Cùng một hành lang dài sâu hung hút Trong người như có linh tính Tuấn lấy hết can đảm nhìn vào điện thoại Lúc này trên màn hình Hiện lên một cái bóng trắng mờ Ban đầu ở tận phía xa Rồi dần dần lại thu hẹp khoảng cách Nhưng quái đạn nhất Là Tuấn chỉ thấy nó qua cam điện thoại Còn nếu nhìn trực tiếp bằng mắt thường Thì lại chẳng có gì Tiềm Tuấn đập loạn nhịp Cả người anh cứng đờ như bị thôi miên Hai mắt dán chặt lên màn hình của chiếc di động Cho đến khi thứ kia áp sát Và lộ rõ hình hài Đó là một người phụ nữ Với gương mặt đầy máu Chiếc áo trắng phất phơ Và chân không chạm đất Cô ta trút bộ y phục ngay trước mắt Tuấn để lộ ra thân thể lõa lồ với chỉ chích một nhọt, những ổ nhọt to như đầu ngón tay người bất ngờ mở bung thành những con mắt nhìn thẳng về phía Tuấn. cả người Tuấn lúc này đã bất động, đồng tử giãn nở hết cỡ, miệng há hốc, rồi từ hốc mắt Tuấn một dòng huyết lệ từ từ chảy xuống. Nhận được tin báo anh trai gặp nạn, Linh vội vã cùng Thùy tới bệnh viện. Tuấn lúc này đang ở trong phòng cấp cứu. Bác sĩ cho biết Tuấn bị tai biến. Nếu như không có anh tổ trưởng tôn bảo vệ phát hiện kịp thời thì có lẽ sẽ không cứu được anh. Đưa cho Linh chiếc điện thoại của Tuấn. Anh Lưu bắt đầu kể lại mọi chuyện. Hóa ra đêm qua, khi nhìn qua camera ở chốt bảo vệ Lưu chợt thấy có dấu hiệu chập chờn, nên liền gọi cho Tuấn, nhưng không được. Vì lo lắng nên anh mới đi tìm Và bắt gặp Tuấn đang nằm bất tỉnh trong khu nhà xác của bệnh viện Linh nghe vậy thì luôn miệng nói lời cảm ơn Đêm qua Linh mất ngủ sau khi trải qua cơn ác mộng Khoảng gần 3 giờ sáng, cô bấm máy gọi cho anh trai Vì biết Tuấn có ca trực vào buổi tối Không ngờ chưa kịp nói chuyện Thì điện thoại của Tuấn lại bị sập nguồn Ngay lúc ấy, không hiểu sao trong Linh lại dấy lên một cảm giác bất an Đến sáng thì quả nhiên Nghe được tin anh trai gặp chuyện Khiến cô vô cùng quán sợ Linh biết mật khẩu điện thoại của anh Chính là ngày sinh của mình Sau khi mở ra xem Đi vào lịch sử cuộc gọi Thì Linh ngạc nhiên Thấy một số lạ gọi tới Đúng vào lúc 3 giờ sáng Linh đâm chiều thắc mắc cùng Thùy Đúng lúc anh tao bị đột quỷ Đã có người đạo đó gọi tới Cô gọi kéo dài gần tới một phút. Thùy lập tức giật lấy điện thoại trên tay Linh để xem. Rồi bất ngờ sắc mặt trở nên tối sầm. Sau đó lắp bắp. Sâu này... sau này là của... Cô... Cô chị Ngân. Sao có thể? Sống lưng Linh lạnh buốt, Bởi chị Ngân đã mất. Làm sao có thể gọi cho anh mình được? Hơn nữa... Giữa hai người đâu có quan hệ gì để liên lạc vào giờ đó Mày chắc đây là, là số của chị Ngân chứ Làm sao mà nhầm được Số của bà ấy Tao thuộc nằm lòng mà Trong lúc Thùy vào danh bà tìm kiếm số điện thoại của chị Ngân Để chứng minh Thì Linh lại chợt ngẩng lên nhìn anh Lưu Và hỏi Anh à Có phải hôm qua Có một nữ tử thì được đưa vào đây Để làm công tác giám định Anh Lưu gật đầu xác nhận. Sao cô biết chuyện này? Ờ, đúng là hôm qua người ta đưa tới một tử thi là nữ. Tuy là tôi không được tận mắt chứng kiến, nhưng mà nghe đồn hình như cô ta bị đầu độc gì đó. Cả người nói mũn rất là khủng khiếp. Linh nghe vậy thì lập tức chới với, giật lùi về đằng sau. Cô ấp úng. Là chị ấy, là, là chị ấy... Đúng lúc này bộ đàm của anh Lưu có tín hiệu gọi tới. Anh bóng nút nghe rồi sắc mặt liền tái nhợt Nhìn nét mặt hốt hoảng của anh Lưu, mọi người đều cảm thấy có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra. Thủy níu tay người tổ trưởng đội bảo an hỏi dồn dập. Lại sao thế anh? Bệnh viện xảy ra chuyện à? Anh Lưu nói vội. Không có gì. Các cô ở đây chờ cậu Tuấn tỉnh lại. Tôi phải đi đây. Tuy anh Lưu không tiết lộ chuyện gì Nhưng qua giọng nói vọng ra từ bên trong bộ đàm Thùy vẫn có thể nghe được loáng thoáng Giọng của một người đàn ông báo rằng Sắc chết mới đưa về bệnh viện Đã biến mất Không hổ danh là một con ma só Sau khi bám theo anh Lưu xuống tận khu phức hợp Thùy đã thu lượm được những thông tin vô cùng quan trọng Uống hết nửa chai nước khoáng lên đưa cho Thùy bắt đầu thì thầm tiết lộ Cái xác của chị Ngân đã biến mất Bên dưới khu phức hợp Đã phong tỏa rồi Công an tới nhiều lắm Biến mất sao Nhưng phát hiện ra biến mất từ bao giờ Không rõ nữa Nhưng mà chắc chắn là không phải từ lúc đêm Bởi lúc người ta tìm thấy anh Tuấn ngất trong đó Bảo vệ cũng có đi kiểm tra toàn bộ khu nhà một lần nữa Không thấy gì bất thường Mới khóa cửa Nhưng có một điều lạ là Lúc công an truy xuất camera ở khu vực này Thì không xem được Bởi màn hình bị nhiễu ừ, Cứ như là Cứ như là có ma vậy Linh sợ hãi đứng bật dậy Nhìn vào bên trong phòng cấp cứu Nơi mà anh trai cô đang nằm bất động Với đủ các thứ máy móc hỗ trợ Trong sự việc lần này Có quá nhiều điều kỳ quái Lúc này Thùy Đệ ngập ngừng thông báo thêm Còn một chuyện nữa Đang được đồn khắp bệnh viện đó Tuy không chắc chắn Nhưng mà Nhưng mà trong phòng pháp y đó Người ta cũng phát hiện ra ông bác sĩ giải phẫu Đã chết trong tình trạng khỏa thân Trên người toàn là dấu vết của dao phẫu thuật Linh nghe vậy liền đưa tay lên che miệng Để cố ngăn tiếng nấc phát ra Bất chợt có một tiếng quát vang lên Khiến cả Linh và Thùy đều giật mình còn khốn nạn Mày là thứ yêu nghiệt cái thứ rào chổi. Mày lại hãy chết anh mày. Ngay khi Linh quay người lại, liền lĩnh trọn một cú tác như trời giáng. Thùy nhìn thấy bà cầm, mẹ cô Linh đã đến, lập tức đứng chắn trước mặt cô bạn thân. À, bà cầm à, sao bác lại đánh con gái mình? Cái Linh nó nó có lỗi gì chứ? Bà cầm thấy vậy thì chỉ tay vào mặt Linh mà quát. Mày tránh ra. Tao phải giết chết cái thứ yêu tình kia Vì nó mà bao nhiêu tay ương liên tiếp đổ xuống cái nhà này Nếu như thằng Tuấn có mênh hê gì Tao sẽ không tha cho mày đâu Thầy Linh đứng lặng thinh không nói câu nào Mắt rừng rừng sắp khóc Thủy bức xúc thay cho bạn liền đối đáp lại với bà cầm Bác à Bác vô lý vừa thôi Anh Tuấn gặp nạn chẳng liên quan gì tới cái Linh Bác cứ hỏi mấy người đã cấp cứu anh ấy, ấy thì biết Bà Linh không đẩy Thùy nói hết câu Đã xong tới vừa chửi Thùy Vừa toan đánh Linh Mày biết cái gì Cái thứ chết tiệt kia từ lúc sinh ra đã khắc cả nhà Mày cũng cẩn thận đó Nếu cứ quanh quấn ở bên cạnh nó Không chừng có ngày cũng gặp xùi xéo Thùy đẩy bà cầm ra gần giọng Cháu chưa từng thấy một người mẹ nào như bác Hắc hối cả con gái mình Bác đúng là độc ác mà Bà Cầm gieo tay định tác Thùy Nhưng thân thủ của cô không tệ Điện tóm được tay bà ta Rồi cô hất ra kéo bạn mình đi và nói Đi thôi Anh Tuấn giao lại cho bác ấy Cứ thế Linh bước theo Thùy trong vô thức Bỏ mặt phía sau là những lời chửi bới của bà Cầm Khi đã yên vị trong xe Lúc này Linh bật khóc được khăn giấy cho bạn Thùy nhẹ nhàng an ủi Là bạn thân Thùy vốn biết mối quan hệ của Linh và người mẹ ruột trước nay không được tốt đẹp. Lý do mà bà Cầm luôn hắc hủi con gái là bởi ngày Linh còn nhỏ đã được một thầy xem tướng phán rằng cô có số các người nhà. Theo lời những người lớn kể lại, có rất nhiều chuyện xui xẻo trùng hợp xảy ra đối với gia đình Linh kể từ ngày cô sinh ra. Cụ thể nhất đó là việc bố cô qua đời ngày khi Linh tròn một tuổi. Điều đó cộng với lời phán của ông thầy tướng số, cần củng cố niềm tin của bà cầm rằng con gái bà là khắc tin của cả nhà và ra sức hắc hủi Linh. Linh lớn lên trong sự ghẻ lạnh của chính mẹ ruột. Hoàn thành chương trình cấp 3 xong, mặc dù không được mẹ ủng hộ, nhưng Linh vẫn thi đại học. Sau khi đổ vào một trường kinh tế ở thủ đô, Linh rời khỏi nhà tự lập và hiếm khi liên lạc với gia đình ngoại trừ Tuấn. Cầm lấy túi đá trượm do Thùy mới đem về. Linh khề áp lên má cho đỡ rác. Những ký ức không mấy vui vẻ lại đột ngột ùa về trong tâm trí. Linh nhớ lại năm câu 6 tuổi. Một lần cùng anh trai ra sông tắm và chơi thủy trận. Linh và mấy đứa nhỏ không may rơi xuống chỗ nước sâu nên bị cuốn ra xa. Vì không biết bơi nên cả đám trẻ con cố ngụp lặn giữa dòng và kêu cứu. Người đưa Linh lên bờ hôm đó là Tuấn. Tuy nhiên vì phải cứu nhiều người cùng một lúc nên Tuấn kiệt sức và cũng suýt mất mạng nếu như hôm đó không may mắn có người lớn đi qua. Kể từ đó, những nhà trong xóm ít khi cho con cái qua lại với Linh. Ngay cả mẹ cô cũng cấm Linh tới gần anh trai. Nhưng Tuấn lại rất thương em gái vì vậy anh vẫn lén bà cầm giúp đỡ cho em mình. Bà đang nghĩ cái gì thế? Tiếng gọi của Thùy phá tan bầu không khí tĩnh lặng, kéo Linh trở về thực tại. Linh ấp úng. Ờ, không có gì. Chỉ là tôi đang nhớ lại một vài chuyện trước đây. Bà đừng có buồn. Cũng đừng có để ý bắt cầm làm gì. Hãy coi như là kiếp trước, bà thiếu nợ bắt ấy đi. Kiếp này đầu thai làm con để trả nợ. Chị sợ những điều bà ấy nói là sự thật. Tao là sao chổi, là mối quả cho những người xung quanh. rồi Linh bất giác nhớ tới cơn ác mộng đêm qua trong mơ khuôn mặt xinh đẹp của chị Hằng đã biến thành một suối máu và cơ thể cũng chỉ chích một nhọt không khác gì chị Ngân Linh run rẩy nói với Thùy Mau, bà mau tới nhà chị Hằng đi xem chị ấy có sao không tôi thực sự có linh tính không lành đó Thùy gật đầu nhưng đúng lúc chuẩn bị rời đi điện thoại trong túi lại bất ngờ đổ chuông thùy quay sang linh thông báo đợi chút chị hương đang gọi tới thùy nhấn nút nghe đầu dây bên kia có tiếng nức nở rồi giọng chị hương cất lên ngắt quãng thùy ơi cái hằng cái hằng mất rồi hay tin bàn tay đang cầm điện thoại của thùy bỗng chốc run rẩy Linh thì thậm chí còn kích động hơn bạn. Cô lập tức mở cửa xe, rồi chạy ra ngoài, mặc cho tiếng Thùy vẫn vang vọng phía sau. Linh à, bà đi đâu vậy? Vừa gọi, Thùy vừa cố chạy theo Linh trong tâm trạng rối bời. Linh bước đi nhiều chạy, cô không ngoảnh lại mà đáp. Đừng, đừng có đi theo tôi, bà tránh xa tôi ra. Bà đừng có nghĩ tiêu cực. Chúng ta còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra cơ mà Linh bỗng ngồi thụp xuống Hai tay ôm đầu đầy tuyệt vọng Bà còn nhớ cô Mơ không Chính cô Mơ đã nói Ở tôi có thứ năng lượng gì đó rất đáng sợ Nó có thể khiến cho những người xung quanh gặp nguy hiểm Tôi không tin bà lại có thể gây hại cho người khác đâu Nếu vậy Tại sao tôi đi chung với bà suốt Mà tới giờ vẫn mình ăn vô sự Tôi không biết Tôi thực sự không biết Nhưng mà tôi sợ lắm Tôi không thể nghi ngờ chính mình được Đi Chúng ta tới nhà bà mơ một lần nữa Nhất định phải hỏi cho ra chuyện này Không để cho Linh kịp phản ứng Thùy kéo bạn về lại ô tô Sau đó lái thẳng về hướng cô đồng mơ Có lẽ vì tâm trạng lo lắng Cộng thêm sự vội vã Nên trong lúc di chuyển Chiếc xe của Thụy đã va quẹt với một chiếc mô tô. Thụy sợ đến đứng tim khi thấy người điều khiển mô tô ngã xuống lăng nhiều vòng trên đường. Thụy ngồi trước vô lăng, mặt cắt không còn giọt máu. Lệnh thấy vậy thì nhanh chóng xuống xe, chạy tới kiểm tra tình hình người kia. Bất ngờ anh ta đứng phát dậy như chưa hề có chuyện gì. Tháo mũ bảo hiểm, người thanh niên quát. Nè, chạy xe kiểu gì vậy? giết người hả? Linh đứng hình trong giây lát, nhận ra đây chính là người đàn ông cô gặp ở trong phòng khách sạn khi đi ba hôm trước. người thanh niên cũng nhận ra Linh, anh ta nhìn chằm chằm vào cô cùng với chiếc ô tô ở xa, rồi lạnh lùng nói: là cô điều khiển xe hả? Mai mà tôi có chút võ công đó, không thì bị cô hại chết rồi. Ước, không biết giữa tù với cô là cái thứ nghiệp duyên gì nữa. Trước những câu mắng chửi ấy Linh vẫn không hề tỏ ra tức giận Mà vui mừng nói May quá anh không sao Hay là để chúng tôi đưa anh vào viện kiểm tra nha Chúng tôi xin lỗi anh Và chịu toàn bộ trách nhiệm Thôi thôi, thôi khỏi đi Tôi đang vội, đúng là xui xẻo mà Ngay sau đó Anh ta quay lại những chiếc mô tô và định bỏ đi Nhưng chiếc mô tô có lẽ đã bị hư hỏng Nên không nổ máy. Người thanh niên kêu trời Sau đó rút điện thoại, gọi cho đội cứu hộ xe tới mang chiếc xe đi sửa. Trong lúc đó Linh và Thùy, Thùy vẫn chưa hết bàng hoàng và lo lắng, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng lại để chờ thỏa thuận bồi thường cho người kia. Sau khi có một chiếc bán tải mang chiếc mô tô đi rồi, Thùy đến gần người đàn ông lý nhí nói lời xin lỗi, đồng thời hỏi anh ta muốn cô bồi thường ra sao. Người thanh niên nghe vậy chỉ nhàn nhạt đáp. Cô cho tôi số điện thoại đi. Khi nào xe của tôi sửa xong, tôi gửi quá đơn để cô thanh toán. Bây giờ tôi đã có việc gấp. Nếu cô không phiền, á, cho tôi qua gian về nhà. Vậy là được. Thùy mừng rơn vì không bị làm khó. Ngay lập tức đồng ý lời đề nghị của anh chàng. Tôi tên là Nhân. Hai cô tên gì? Người thanh niên tự giới thiệu sau khi đã yên vị trên xe. Ờ, tôi là Linh. Còn đây là bạn tôi, cổ tên là Thùy Khi cần khủng hoảng qua đi, bình tĩnh lại Thùy nhìn Nhân, vẻ ngờ ngợ. Ờ, trong anh rất quen Không biết là tôi đã gặp anh ở đâu rồi á Trong khi Linh còn đang đỏ mặt Thì Nhân đã đáp lời Thùy Có lẽ chúng ta từng thấy nhau ở một quán bar nào đó Thùy thét lên kinh ngạc À, tôi nhớ ra rồi Hôm trước tôi nhìn thấy anh ở quán Ba Xuân Lúc đó tôi đã rất ấn tượng với anh à, Linh, cậu có nhớ anh ta không? Thùy Hồn nhiên hỏi Linh Vì Thùy không hề biết Người chung phòng với Linh đêm hôm ở quán Ba Lại chính là Nhân Ngoài chị Hằng và chị Hương Không ai khác trong nhóm nhìn thấy Nhân và Linh Đi ra từ cùng một cửa Không để ý tới sự ngượng ngùng của Linh Nhân đáp <cười> Chắc chắn là cô Linh phải nhớ tôi rồi À, đúng không Linh cười gượng gạo Khẽ đánh mắt đi nơi khác Lúc này quả thật cô chỉ ước Có thể độn thổ chui xuống đất cho đỡ xấu hổ Một lát sau Chiếc xe bòn bò chạy trên đường Theo địa chỉ mà dân hướng dẫn Thùy bỗng reo lên à, Trùng hợp quá nhà anh Nhà anh ở khu liên hiệp sao <cười> Tôi cũng đang định đến đó Vậy là chúng ta cùng đường rồi Các cô tới đó làm gì? Ờ, chúng tôi có người họ hàng ở đó Con anh Nhà anh ở đó hả? Ừ, nhà tôi đó Mà nói đúng hơn là Nhà của mẹ tôi ở đó Tôi đã ra ở riêng từ lâu Nhưng mà hôm nay bà ấy gọi tôi về có việc gấp Cũng không nói rõ là chuyện gì Cho nên tôi rất là lo lắng Lúc chiếc xe dừng lại Ở một con ngõ nhỏ Cả ba người đều xuống xe Bây giờ tất cả một lần nữa phải thốt lên kinh ngạc Vì họ lại cùng đường Các cô cũng vào ngõ này sao? Ồ, thật là trùng hợp Vậy là chúng ta lại đi chung Đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác Nhưng phải tới lúc cả ba người cùng đứng trước cổng nhà cô đồng mơ Thì tất cả mới vỡ lẽ Hóa ra nơi họ đến là cùng một địa điểm Các cô có họ hàng với nhà tôi sao? Ờ, thì ra anh là con trai của cô Mơ hả? Ừ, thu thật với anh. Chúng tôi hôm nay tới đây là có việc gấp, muốn nhờ cô. Vì lý do tế nhị cho nên mới không thể nói thật với anh lúc ở trên xe. sao rằng hôm nay mẹ tôi không có tiếp khách đâu. Các cô thấy biển rồi chứ. dừng chỉ vào chiếc biển không tiếp khách treo lù lù trên cổng. Thùy và Linh cùng thở dài, nói giọng năng nỉ. Chúng tôi thật sự rất cần cô mơ giúp đỡ. Ngoài cô ấy ra. Chúng tôi không biết phải tìm ai. Chuyện của chúng tôi thật sự rất gấp. À, thôi được rồi. Tôi đưa các cô vào. Nhưng mà như tôi đã nói đó. Hôm nay chưa chắc mẹ tôi đã chịu tiếp khách đâu. Nếu không được. Thì mong các cô hãy thông cảm. Hai cô gái gật đầu ưng thuận. Đúng lúc này. Bà Tứ giúp việc cũng chạy ra. Vừa nhìn thấy Nhân... Bà liền ôm chầm lấy anh Mà khóc lóc kể lệ Mày quá cậu về đây rồi Cậu ơi cậu giúp tội giới Tôi chết mất Ừ Bà cứ bình tĩnh đã Có chuyện gì từ từ nói cậu Hòa nhà tôi cậu Hòa nhà tôi đó đột nhiên hùng mày bất tỉnh Sao lại hùng mày bất tỉnh Thế đã đưa đi viện khám chưa Đi viện cũng chẳng được gì đâu Nhận ra giọng của bà mơ mẹ mình. Nhân ngẩng đầu lên. Sau đó vội hỏi. Ừ, mẹ. Ồ, vậy là sao? Sao con qua lại hôm nay bất tỉnh lại không thể đi diện Bà mơ định trả lời. Nhưng bất ngờ thấy Linh và Thùy đi sau nhân. Nên tỏ thái độ kinh ngạc. Bà chỉ tay về phía họ và nói. Ai cho các cô vào đây? Đi ra ngoài cho tôi. Đi ra đi. Ừ, mẹ à. Hai cô này muốn tìm mẹ và giúp đỡ chuyện quan trọng Mẹ không cực biết Còn mau đuổi họ ra ngay cho mẹ M Mẹ à có chuyện gì vậy Sao sắc mặt mẹ tối quá Cô mơ cho biết cô không thích bận cháu Nhưng nếu cô biết được điều gì ở bận cháu Xin cô hãy nói cho chúng cháu biết Chúng cháu thật sự cần cô giúp những gì cần nói Chẳng phải hôm trước tôi đều nói hết rồi hay sao Nhưng cháu biết, cô chưa nói hết toàn bộ những gì cô nhìn được. Bà Mơ định nói điều gì đó để xua đuổi Linh. Nhưng đúng lúc này, bà Tứ ở trong nhà kêu Linh. Hòa ơi hoa, con sao rồi? Trời ơi con tôi! Bà Mơ và Nhân lập tức chạy vào. Linh và Thụy sau đó cũng vào theo. Nằm trên chiếc phẳng gỗ liềm đèn bóng ở sau rèm. Là một cô gái tuổi mười 16 Gương mặt non nớt và đỏ ửng như bị sốt Hai mắt nhắm nghiền Luôn miệng thì thầm một điều gì đó Thấy vậy bà mơ liền ngồi xuống sắc cạnh cô gái Khẽ lay gọi "Hòa, còn con muốn nói gì? Cô gái không trả lời Bấy giờ nhân liền lên tiếng Mẹ, để con đưa Hoa vào bệnh viện Thế này không ổn đâu Nhưng bà mơ lập tức trừng mắt quát. Con im đi, con biết cái gì mà nói. Nếu như con đưa con hoa vào bệnh viện, nó sẽ chết đó. Tại sao chứ? Bà mơ ngập ngừng giọng ngắt quãng, Đoạn bà nói khẽ như sợ bên ngoài nghe thấy. Tại vì con bé đang bị ám. Lời của bà mơ không những khiến nhân choán ván, mà ngay cả Thùy và Linh ở đằng sau. Cũng khiếp sợ Nhân biết mẹ mình là một người có căn đồng thực sự Không hề giống như những kẻ buôn thần bán thánh thường thấy Việc bà nói ra Chính là điều bà cảm nhận được Trước đây Nhân từng chứng kiến Bà Tứ bị vong nhập Làm cho phát điên Bà luôn tự nhận mình là một người khác Đòi đi báo thù kẻ đã hại mình Sau khi được bà mơ giải vong Bà Tứ dần khỏe mạnh Bình thường trở lại Kể từ đó bà đi theo cô đồng để hầu cửa thánh Những người được bà mơ giúp đỡ nhiều không kể siết Chính vì thế khi bà mơ nói hoa bị ám Lập tức khiến cho nhân nổi hết gai ốc Lúc này cô bé hoa nằm trên phản Mắt vẫn nhắm nghiền Cổ tay đeo cho một chiếc vòng gỗ dâu Được bà mơ trì chú cẩn thận Tuy vậy sau nhiều nỗ lực của bà đồng Cô bé vẫn mê mang suốt nhiều giờ liền bà tứ thấy con như vậy thì cứ quỳ dưới chân phản vừa khóc vừa lay gọi nhận thấy thế cũng không cầm lòng được đưa mắt nhìn sang mẹ mình rồi gấp gáp nói mẹ à mẹ nghĩ ra cách gì cứu con bé chưa đối diện câu hỏi của con trai bà mơ khẽ thở hắt ra một hơi rồi trầm buồn đáp <cười> mẹ nhìn thấy nó tỏ ra cái thứ năng lượng hắc ám nhưng mà chưa biết nó là cái gì Và phải giải ra sao Đúng lúc này Người hoa giật lên liên hồi Miệng không ngớt thì thầm những điều rất lạ Dù đang đứng đằng sau mọi người Nhưng Linh bất ngờ bước giật lùi Với sắc mặt tái nhật Lẫn thất thần Cậu nói vừa đủ nghe Cô bé ấy nói Ngãi đen Là ngải đen Lập tức tất cả mọi người Đều quay lại nhìn Linh Bà mơ nhíu mày, nét mặt cũng trở nên đâm chiêu. Đoạn bà ghé sát tay lại gần con bé Hoa, vừa để xác nhận lời Linh nói. Nhưng ở bên cạnh liền thắc mắc. Ngãi đèn sao? Đó là gì? Bà mơ nghiêm trọng giải thích. Ngãi đèn là một loại cây mọc ở nơi âm u, trốn thăm sơn cùng cốc, dùng linh hồn con người để mà luyện thành. Thứ cây ấy mọc trên xác người, uống máu người mà lớn, linh hồn của kẻ xấu số được ngải đen hấp thụ. những thầy bùa thầy mo cao tay miệng sơn cước khi tìm được sẽ đem về luyện trong 100 ngày. Khi ngải đã thuần, thầy mo chính thức trở thành chủ nhân của nó và sử dụng tùy vào mục đích của mình. Ngừng một lát, bà mơ tỏ ra khó hiểu rồi nói tiếp. Nhưng mà tôi không hiểu. Còn hòa đã bị dính ngải đen bằng cách nào? Tại sao thứ đó lại xuất hiện ở đây? Bây giờ, Linh đang ngồi bên cạnh con bé Hoa, bỗng giật mình thốt lên, khi thấy những nốt mụn li ti đang giận nổi lên trên mặt cô bé. Là, là, là thứ đó, nó, nó nó giống hệt như chị Ngân vậy. Bà Tứ đột nhiên chỉ tay vào Linh và Thủy, vừa khóc vừa đầy nghiến nói. Là hai cô, từ khi hai cô tới thì mọi chuyện mới xảy ra, mau cút đi. Đồ ma quỷ Bà Mơ và Nhân lúc này Cùng chầm chầm nhìn vào hai cô gái Rồi Nhân nghĩ ra điều gì Bà Mơ nghi hoặc hỏi Chị Tứ Có phải chị đã nhận của họ thứ gì Bà Tứ bây giờ chợt giật mình Bà đúng túng chỉ vào Thùy đáp Cô ta Cô ta đã cho tôi một thổi son Sau đó tôi, tôi, tôi, tôi cho con hoa à, Tôi nhớ ra rồi Buổi tối hôm qua con qua đã dùng thổi son đó Cả đêm tôi thấy nó cứ xị sụp đi lại không ngủ Hết soi gương lại ngắm trăng Biểu hiện vô cùng quái đáng Lúc sáng tôi đi chợ về Thấy nó trang điểm lẹ lẹt Nhưng mà lại lên giường nhắm mắt ngủ sai Có gọi thế nào cũng không có tỉnh Bây giờ thổi son đó đâu Hình như lại vẫn ở trong học tủ đó à, Để tôi đi lấy Bà tứ chạy về căn buồng bên hông nhà chính Sau ít phút bà quay lại cầm theo thỏi son đưa cho bà mơ. Bà mơ đón lấy thỏi son, ngắm nghía một hồi, ánh mắt bớt chợt tối lại, vẻ mặt nghiêm trọng ngước nhìn Thùy. Cái này ở đâu mà cô có? Thùy nhìn sang Linh rồi ấp úng. Tôi... là công ty của người yêu tôi sản xuất. Nó... nó có chuyện gì sao? Có đó. Vừa nói... Bà Mơ vừa nhìn xoáy vào Thùy bằng một ánh mắt sắc lạnh Sự căng thẳng lập tức bộ vây khi mọi người nghe bà Mơ phân tích Theo bà, thỏi son của Thùy được tạo ra bởi một công thức đặc biệt Mà thành phần của nó là ngải đen Những ai sử dụng loại son này đều sẽ bị ngải hành Nghe vậy, Thùy liền chỉ vào Linh rồi nói à, Nhưng mà cả hai chúng cháu đều đã từng dùng nó Chúng cháu đâu có vấn đề gì Là bởi vì ở cô ta Còn có thứ đáng sợ hơn cả ngãi Bà Mơ vừa nói Vừa chỉ tay về phía Linh Đoạn bà lại nắm tay Dắt Linh vào điện thờ Đưa tới trước mặt cô một cái mâm đồng Sau khi thắp hương Hờ hờ lên mặt mâm và đọc chú Thì Linh nhìn thấy ở trong mâm Một hình bóng khá mờ ảo Nhưng cô đủ tin tưởng để nhận ra đó không phải là mình. Bà Mơ giải thích. Có lẽ ở kiếp trước xà yêu đã bị đạo sĩ cao tài đánh bại. Một phần tình phách của nó đã đầu thai vào bụng của mẹ cô và sinh ra cô. Ban đầu khi cô tới đây đó tôi không biết đó là thứ gì. Nhưng lúc quan sát cái bóng của cô thì tôi đã hiểu. Bởi vì cốt cách là xà yêu cho nên giác quan của cô rất nhạy bén, đặc biệt là trong đêm. Nó cũng bảo vệ cô thoát khỏi sự xâm nhập của ngải đen bằng cách hấp thu toàn bộ thứ năng lượng hắc ám đó. Người bạn kia ở cùng với cô, cho nên cũng vô tình tránh được tai ương. Linh bất chợt nhớ lại lời kể của bà cầm mẹ cô khi xưa, sau khi sinh ra Tuấn, bà cầm có mang thai thêm vài lần nữa, nhưng đều không giữ được. Điều này khiến bà rất đau buồn. Một lần có người mất nước rỉ tai mẹ Linh, đền bà mẫu trên vùng Đà Bắc vô cùng linh thiêng. Nếu có thể tới đó cầu xin, biết đâu lại được toại nguyện. Bởi tương truyền, bà mẫu lúc sinh thời có rất nhiều con. Bà chết khi đang mang thai người con thứ 12. Khi ấy, một trận lũ lớn càng quét qua bản làng. Bà mẫu dù bụng chữa vượt mặt, nhưng vẫn bảo vệ chu toàn cho một đứa con thơ. Không những thế, bà còn dũng cảm cứu được rất nhiều người khác, suýt về đất đá vùi lấp. Trận lũ quét đi, người ta tìm thấy xác bà mẫu bị lũ cuốn trôi, rồi mắc kẹt giữa những thân gỗ lớn trôi dạt về từ thượng nguồn. Dần dân thường tiếc nên trông cất và lập đền thờ cho bà ngay tại nơi tìm thấy. Mẹ định kể, sau khi trở về từ vùng Đà Bắc, trong bụng bà... Quả có tin vui Bà sinh ra con gái Đặt tên là Linh Có nghĩa là Linh ứng, ứng nghiệm Linh là đứa con thứ hai Cũng như cuối cùng của bà Cho tới thời điểm hiện tại Bây giờ nghe cô đồng phán về thân thế của mình Linh vừa sửng sốt kinh ngạc Vừa cảm thấy Đó là lời giải thích hợp lý nhất Cho việc mẹ cô mang thai Và sinh được cô Chuyện này tôi sẽ giữ bí mật cho cô tránh mọi người lại dị nghị. Nhưng tôi mong cô luôn hướng thiện, đừng có để tâm ma khỏi phát sẽ khiến những người xung quanh gặp nguy hiểm đó. Cuộc nói chuyện riêng tư của cô đồng và bà Linh kết thúc sau 30 phút. Hai người quay trở lại căn buồn nơi bé Hoa đang nằm. Nhìn Hoa nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, những nốt mụn ra bắt đầu lan rộng. Linh bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Cô nói, nếu như trong người cháu có thứ năng lượng đặc biệt, có thể ác đi cả thứ ngại đáng sợ đó, vậy cháu có thể giúp cô ấy được không? Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bà Mơ giải thích. Đúng là trong trường hợp này, cô ấy có thể giúp được con bé Hòa, nhưng mà ngãi đã đi vào người nó, nếu muốn cứu thì chỉ còn dùng máu của cô Linh để lập thuốc mà thôi. Linh nghe vậy thì lập tức gật đầu. Cuối cùng, theo sắp xếp của cô đồng, bà Tứ vội đi mua muối trắng về. Còn đích thân bà Mơ đi hái ngải cứu. Một phần lá ngải được bà sao vàng hạ thổ, nửa còn lại giả lấy nước. Bà Mơ dùng một cây kim nhỏ trích máu tươi nơi đầu ngón tay của Linh, nhỏ bà giọt vào cốc nước ngải, và với muối trắng. Hổng hợp thu được nhìn qua trông rất bình thường, nhưng bốc lên một mùi cực kỳ khó chịu. Đoạn bà mơ quay sang nói với nhân Màu trói cùng bé hoa lại Khi mẹ cho nó uống thứ nước này Có thể sẽ gây phản ứng mạnh đó Trong khi nhân giữ chặt người hoa Bà mơ từ từ đổ từng ngụm thuốc nhỏ vào miệng cô Từ ngậm thứ ba, cơ thể Hoa bắt đầu có phản ứng, khóe miệng cô giật liên hồi, sau đó toàn thân co quắp Sau khoảng 5 phút vật vã Hoa gặp người nôn ra một cục máu đen. Bà mơ giải thích. Chỉ cần nôn ra hết những thứ đáng sợ này, con bé sẽ khỏe lại. Từ giờ cứ đúng 3 tiếng đồng hồ, ta sẽ lại cho nó uống thuốc một lần, cho tới khi nào không thổ ra máu đen nữa. tức là con bé đã tài qua nạn khỏi. Trong lúc mọi người đang tập trung vào hoa, thì Linh bỗng thốt lên đầy lo lắng. Thùy, th Thùy đâu rồi? Linh chạy ra ngoài sân tìm bạn, thấy Thùy đang nói chuyện điện thoại với ai đó, thì thở vào nhẹ nhõm. Đợi cho Thùy kết thúc cuộc gọi, Linh khẽ nói, Thùy à, ba làm tôi lo quá, bà nói chuyện với ai vậy? Mau vào nhà đi Tôi giờ nói chuyện với anh Quân Tôi lo cho anh quá Nếu như lời cô mơ nói đúng Thì những sản phẩm của công ty anh Đang có vấn đề Tôi cần cảnh báo anh ấy Nên gần bán ra thị trường để ra soát lại Đồng thời thu hồi lại sản phẩm cũ Cho tới khi nào điều tra ra Kẻ đang đứng đằng sau bỏ ngãi hại anh ấy Nhưng có chắc rằng Anh Quân sẽ tin lời của bà không? Bởi chuyện này thực sự ngoài sức tưởng tượng Người làm ăn họ cũng tính lắm Tôi tin là ảnh sẽ tin tôi À Có lẽ mình cần nói cho bà Mơ biết về chị Ngân Và nhờ cô tìm giúp cái xác của chị ấy Tôi cũng định nói chuyện này đó Nhưng mà chờ cái hoa tỉnh lại đã 9 giờ tối Khắp mọi nơi sáng rực ánh đèn Sự tấp nập khiến cho vẻ phồn hoa càng lộ rõ Tuy nhiên trái ngược với bên ngoài Khu đô thị mới lương thành hiện giờ Chìm trong bóng tối Chị Hương phè phải chiếc quạt giấy than thở với người giúp việc Sao tự nhiên lại mất điện Quái lạ thật Có thấy sợ điện lực thông báo cái gì đâu ơi Chắc là máy ống đang thử đường dây đó Gọi nhà thế này thì buồn chết mất Tôi đi ra ngoài giải trí một chút Sẽ về trước 12 giờ Nhớ để cửa cho tôi đó. Sau khi người giúp việc khép cổng, chị Hương đi bộ ra ngõ đến bãi giữ xe cách nhà khoảng hai trăm mét. Mất điện, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh đèn từ đèn flash là giúp chị Hương nhìn rõ đường đi. Chợt một con mèo trắng vụt qua trước mặt, khiến chị Hương giật mình đánh rơi cả điện thoại. Ôm ngực thở mạnh. Chị Hương lẩm bẩm cầu nhau, rồi cúi xuống nhặt lại chiếc điện thoại, cố rảo bước nhanh hơn, để mau thoát khỏi con ngõ tối tăm này. Bỗng tiếng bước chân vọng lại từ phía sau, làm chị chột dạ, giống như có ai đó đang đi theo mình. Ngoảnh đầu mấy lần không thấy gì, chị Hương sợ đến tim đập loạn nhịp. May mắn là ở phía trước có một người đang đi cùng chiều. Chị mừng rỡ chạy lên đi cùng người ấy cho đỡ sợ. nhưng quái lạ dù chị có cố chạy nhanh thế nào cũng không thể đuổi kịp chị hương bỗng cảm thấy có gì đó không đúng quãng đường từ nhà tới bãi đậu xe bình thường chị đi rất nhanh chẳng hiểu sao hôm nay như dài ra vô tận chị dừng bước trong người có cảm giác hoang mang người ở phía sau cũng từ từ đứng lại họ chậm rãi quay đầu nhìn thẳng vào chị Theo phản xạ, chị rọi thẳng đèn vào mặt người đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả người chị bỗng chốc rung lên, đánh rơi cả điện thoại, rồi vội vã quay đầu bỏ chạy. Chị Lan, chị Lan, mở cửa cho tôi, chị Lan. Có chuyện gì thế cô? Sao cô báo đi chơi đến 12 giờ khuya nhớ về cô mà. Đừng có hỏi nữa, mau, mau mà, quá cổng lại cho tôi. Chị Hương dặn dò bác Lan xong Thì nhanh chóng chạy vào trong nhà Đi thẳng lên phòng và đóng chặt cửa chợt nhớ ra trong nhà không có sẵn nến và đèn tích điện Nên chị Hương xuống lầu Bảo với bà Lan đi mua nến về thắp cho sáng Bà Lan mới ra khỏi nhà một chút Chị Hương đã cảm thấy sốt ruột vô cùng Chị liên tục ra ban công để ngóng người giúp việc trở về Khoảng 5 phút sau đèn trong phòng chị Hương đột nhiên lóe sáng rồi lại vụt tắt hiện tượng này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến chị cực kỳ hoang mang và sợ hãi nhìn xuống cổng nhà từ trên ban công tầng 3 chị Hương giật mình giật lùi về phía sau bởi ở đó có một người đang đứng từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chị chị Lan sợ hãi vội đóng chặt cửa sổ rồi thua người trên giường trùm chăn kín mít Mặc dù trời đang rất nóng Mãi tới lúc bác Lan trở về và gọi Chị Hương mới thở vào nhẹ nhõm Như vừa trút được gánh nặng Chị lao xuống giường mở cửa Và họ dồn dập trong tiếng thở đất quảng Chị... chị... chị có thấy ai đứng ở bên dưới không? Một người mặc đồ trắng Để tóc xõa. Bà Lan nghe vậy thì lắc đầu Ở làm gì có ai đâu cô Thế bằng nãy cô thấy à? Mà bạn đêm mặc đồ trắng để tóc xóa như ma vậy Chị Hương giật mình vội bịt miệng bà Lan Và ra hiệu cho bà im lặng Sau đó kéo bà vào phòng Cả hai người ra ban công nhìn xuống Hồi lâu cũng không thấy gì khác thường Bà Lan nhẹ nhàng nói à, Chắc là trời tối nên cô nhìn nhầm đó Hoặc là có đứa nào nó lợi dụng mất điện nó giỡn trò Giá thần giá quỷ triêu chọc mọi người thôi Ê cậu yên tâm Tôi khóa cửa rồi Không sao nữa đâu Nghe bà Lan nói Chị Hương yên tâm đốt nến Rồi ngồi bó gối chờ có điện Nhớ tới con iPhone đánh rơi trên đường hồi nãy Chị Tiết ngẩn ngơ Nên gọi bà Lan ra giúp mình tìm lại Bà Lan vâng dạ Rồi mở cổng đi ra ngõ Nhưng bà đi được khoảng 2 phút Trong nhà bỗng vang lên tiếng chuông cửa chị Hương lập tức câu mày bởi cúp điện thì làm sao chuông cửa vang lên cho được khó hiểu chị liền ra ban công nhìn xuống rồi chị lại kinh hãi khi nhìn thấy cái bóng trắng ban nãy lại xuất hiện nó vừa nhấn chuông vừa ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt chị một cách tà mị chị Hương kinh hãi theo thói quen liền gọi tên bà Lan rối rít nhưng chợt nhớ ra bà Lan đã xuống đường từ khi nãy Nên phải đóng chặt cửa phòng Rồi tiếp tục ra ban công lén quan sát Nhưng lạ thay Lúc này người áo trắng lại khuất dạng Chị Hương không vào trong nữa Mà quyết tâm đứng rình Để xem rốt cuộc Bóng áo trắng xuất hiện ra sao Rồi khoảng 3 phút sau Phòng chị đột ngột vang lên tiếng gõ cửa rời rạc Khiến chị giật mình Chị Hương nhíu mày Bởi trong nhà ngoài chị và bà Lan ra Thì không còn ai cả Quan trọng hơn là bà Lan ra ngõ mới đây Chưa quay lại Tuy vậy để xác định chắc chắn Chị Hương vẫn lên tiếng Chị, chị, chị Lan phải không? Không có ai trả lời Chỉ có tiếng gõ Vẫn tiếp tục vang lên một cách thừa thớt. Nó không giống với tiếng gõ cửa thông thường Bởi sự rời rạc tới mất kỳ quái Toàn bộ gai ốc trên người chị Hương nổi lên Tưởng như bao nhiêu sợi lông Đều dựng đứng hết. Giọng chị lạc đi. À, ai đó, lên tiếng đi. Đừng có hỗ dọa tôi. Dù cố trấn an bản thân, nhưng trong đầu chị lúc này, hiện lên bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực. Chợt tiếng gõ cửa biến mất. Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Như một bản năng, chị Hương sục sạo khắp nơi để tìm thứ gì đó phòng vệ. Chị bắt đầu hối hận vì đã nhờ bà Lan đi tìm điện thoại. Tìm tòi một hồi nhưng không thấy được gì, có thể dùng làm vũ khí. Chị Hương đành tiếp tục ngồi trùm chăn chờ đợi thời gian qua đi. Nhưng sự yên ắng không qua được bao lâu, thì những âm thanh lạ giống như tiếng phá cửa lại vang lên dồn dập. Chị rọi cây nến về phía ấy và kinh hoàng khi thấy cánh cửa đang rung động giống như ai đó. tác động từ bên ngoài ngay khi thấy bộ dao xuyên qua lớp gỗ chị hương tá hỏa kêu cứu nhưng bốn bề vẫn im lặng một cách khủng khiếp chỉ có tiếng dao bổ vào cửa phòng phật là vẫn vang lên đều đều nơi chị hương ở là một khu đô thị mới ở ngoại thành được chính quyền phân lô bán nền từ vài năm trước cư dân còn thưa thớt những ngôi nhà mọc lên lác đác nhưng chủ nhân còn chưa chuyển tới ở Vì thế lúc này dù chị Hương gào kháng cả cổ cũng không có ai đáp lại Không biết mình đang gặp phải thứ quái quỷ gì Chị Hương lúc này chỉ biết mình cần phải thoát khỏi phòng Trước khi cái thứ kia xông vào Thần kinh căng như dây đàn chị nhớ tới những bộ phim mình thường xem Nhân vật bị nhốt trên tầng Hay dùng phương thức buộc áo quần thành một sợi dây dài Rồi sau đó theo lối bằng công tuột xuống tầng trệt Nghĩ sao làm vậy? Chị nhanh chóng mở tủ bắt đầu bệnh dây. Sau khi chắc mẫm có được một sợi dây khá dài, chị buộc nó vào lan can và bắt đầu công cuộc thoát hiểm. Lần đầu tiên trong đời là một việc táo bạo và nguy hiểm. Chị sợ hãi lẫn lo lắng. Chị vừa cố gắng trèo xuống, vừa cố kêu cứu trong tuyệt vọng. Khi cả người của chị đã lờ lẫn ở bên ngoài, thì cũng là lúc... Chị nghe rõ mồn một tiếng cửa phòng Đã bung ra Lý trí mách bảo chị phải nhanh chóng tuột xuống Trước khi bị thứ kia phát hiện Đến lưng chừng Chị tò mò nhìn lên thì thất kinh khi thấy kẻ dị hợm Đã đứng ngay trên ban công Nhìn chị chăm chậm Ở khoảng cách này Chị thấy rõ khuôn mặt đầy mụn nhọt Và hai hố mắt đen thâm thẩm Không có trọng của nó Thứ quái quỷ giờ ra còn dao phầy to bảng, bắt đầu chặt túi bụi vào sợi dây bệnh bằng quần áo của chị Hương. Chị hoảng sợ vừa khóc vừa la, còn cả người thì đung đưa theo sợi dây. Tiếng vải rách nghe ràng rạc trong đêm. Bằng một khao khát sống mạnh liệt, chị Hương thả lỏng cơ thể để theo sức nặng trượt tự do. Khi chỉ còn cách mặt sân chừng 2 mét, sợi dây liền bị đứt. Chị Hương theo đó rơi xuống. May mắn vì tiếp đất ở độ cao thấp, nên chị vẫn bình an vô sự. Đúng lúc này ở phía cổng có tiếng của bà Lan vang lên. Cô Hương, tôi tìm được điện thoại rồi. Bị đau nhưng nghe bà Lan gọi. Chị Hương mừng rỡ bật dậy nhào ra ngoài cổng. mau mau chạy đi, chạy nhanh lên, chạy khỏi đây. Vừa nói. Chị Hương chỉ tay lên ban công Lúc này bà Lan cũng nhận ra Một cái bóng trắng vừa quay đưng biến mất vào ô cửa tối tăm. Rùng mình khiếp đảm Bà Lan vội đỡ chị Hương Sau đó hai người lão đảo dìu nhau chạy ra khỏi nhà Cùng lúc đó tại điện thờ của cô mơ Đồng hồ vừa điểm một giờ sáng Nằm ngủ gục trên bàn uống nước bên cạnh bé Hoa Nhân bỗng nghe văng vẳng có tiếng người kêu cứu bên ngoài cổng. Cảm thấy đầu óc khá nặng nề. Cậu xoa so tay lên mặt cho thật tỉnh táo, rồi chậm chạp bước ra mở cửa. Ai vậy? Rồi nửa đêm còn đến đây có việc gì? Cậu Nhân à, cậu, cậu mau mở cửa đi. Tôi, tôi phải gặp bà mơ, chuyện này hệ trọng lắm. Nhận ra chị Hương vì khách ruột của mẹ mình thì thoáng ngạc nhiên, rồi anh vội mở cổng. lúc này chị hương vẫn chưa hết run rẩy vội cầm lấy tay nhân phần mua tôi biết tới đây giờ này là không phải nhưng mà nhưng mà chúng tôi không còn chỗ nào để đi cả nhưng đã quen với những tình huống lạ kỳ như thế này nên không vội thắc mắc liền gật đầu ra hiệu cho chị hương vào nhà lúc này mọi người đều đã ngủ say nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ cho hoa uống thuốc Nhân liền tới gọi mẹ Phải mất một lúc lây gọi, bà mơ mới có thể tỉnh dậy. Cũng giống như Nhân, bà cảm thấy đầu óc nặng trĩu mỏi mệt. Trong lúc đợi bà mơ đi rửa mặt, chị Hương kể lại chuyện đã xảy ra với mình cho Nhân nghe. Cậu ta liền nói. Như chị đã báo cảnh sát chưa? Đương nhiên là tôi đã gọi. ngay sau khi tôi ra khỏi nhà thì tôi đã gọi cho 113. Nhưng khi mà họ tới kiểm tra thì thứ kia đã biến mất rồi. Họ hứa là sẽ điều tra. Nhưng mà chúng tôi đâu có dám ở lại đó ngủ nữa Chị Hương nhìn quanh Lúc này nhận ra trong số những người đang ngủ ở đây Có cả Thùy Vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc Chị Hương chạy tới lầy Thùy Cô dụi mắt tỉnh dậy Mất một lúc lâu mới nhận ra chị Hương Khá ngỡ ngàng Thùy cất tiếng hỏi à, Chị Hương Sao chị cũng ở đây à, Vậy còn em Em tới đây làm gì Thùy sắp kể ra chuyện của Linh và cô bé Hoa Thì bất ngờ tiếng bà mơ hốt hoảng vang Linh Cái Linh, cái Linh biến mất rồi Mọi người giật mình nhìn quanh để tìm kiếm Linh Nhưng quả thật, đúng như bà mơ nói Linh đã mất tích từ bao giờ Nhưng nhận ra vấn đề nghiêm trọng, liền nói Chết thật, cả nhà ta bị đánh thuốc mê rồi Bảo sao ai cũng ngủ say vô chết vậy Thùy nghe vậy liền bật dậy Vẽ hốt hoảng Cha lẽ cái linh làm ra chuyện này sao Không phải đâu E rằng kẻ đánh thuốc mê chúng ta Chính là nhầm vào cái linh Như vậy là sao Ai mong bắt linh đi Bắt nó để làm gì Chẳng phải con người đang dùng gái đèn Để tạo ra thứ mỹ phẩm đáng sợ kia sao Ở cụ linh có thứ đặc biệt Để khống chế nhược điểm đó Chỉ thấy họ mới bắt cô ấy để luyện gái Thùy vừa nghe đến đây, sắc mặt liền tái nhợt. Cả người rung rẩy. Thái độ của cô không qua được mắt bà mơ. Ánh mắt sắc bén của bà quét trên người Thùy, rồi hỏi. Cô Thùy, cô nói thứ mỹ phẩm mà cô cho bà Tứ là do công ty của bạn trai cô sản xuất có đúng không? Vậy hắn là hôm nay cô đã gọi điện cho anh ta. Dạ, dạ phải, cháu có nói chuyện, cháu có nói chuyện qua với anh ấy, cháu... Cháu không nghĩ là mọi chuyện lại liên quan tới anh quân. Ờ, có khi nào công ty đối thủ của anh ấy đã ra tay để hãm hại đấy không? Ban đầu tôi cũng nghĩ như cô vậy đó. Nhưng mà sau đó tôi lại có một giả thuyết khác. Đó là công ty mỹ phẩm kia đang dùng ngải đen để sản xuất ra một dòng sản phẩm có tính chiến lược. Nhưng không ngờ thứ ngải anh ta dùng lại có khiếm khuyết. Hay nói cách khác là ma tính chưa được trừ khử triệt để. Khiến những thỏi son hay kem dưỡng da bị cắt linh hồn chết. Nó ám dục khiến bất cứ kẻ nào dùng nó đều phải nhận cái chết thề thảm. À, chị Hương, chị cũng đang dùng vậy không? Nhưng chẳng phải chị ấy đến đây vẫn bình an vô sự sao? Cô Hương bình an đến giờ này là nhờ vào món đồ gia bảo của nhà cô ấy. Chính nó đã bảo vệ cô đến giờ phút này. Bây giờ mọi người mới để ý. Trên tay chị Hương là một chiếc nhẫn có mặt ngọc màu đỏ như máu. Chị Hương cho biết đây là bảo bố gia truyền từ thời cổ cố để lại. Nghe đầu mặt đá được lấy từ một nơi vô cùng linh thiêng hội tụ linh khí của trời đất, vì vậy vô cùng quý giá. Đã từng có người trả rất nhiều tiền để có chiếc nhẫn, nhưng chị không bán. Bà Mơ đích thân hỏi chị Hương. Tại sao có mặt ở đây vào thời điểm này thì chị Hương liền ấp úng. Chuyện kể ra thì dài nhưng tóm lại hôm nay có thứ không sạch sẽ đã vào nhà cháu. Đoạn Hương quay sang nhìn Thùy với ánh mắt hoàng mang rồi nói Thùy à cái xác cũng gần tới giờ này cảnh sát vẫn chưa tìm ra có đúng không? Chị e rằng thứ vào nhà chị hôm nay chính là cô ấy. Thế là ngay trong đêm Bà Mơ, Nhân, Thùy và cả chị Hương lên xe để đi tìm tung tích của Linh Bởi cứu người hơn cứu hỏa Trước giả thuyết của bà Mơ Thùy vô cùng ân hận Vì đã gọi điện kể lại mọi chuyện cho quân nghe Nếu anh ta thật sự là chủ mưu của tất cả những chuyện rắc rối này Thì Thùy cũng là kẻ vô tình tiếp tay cho hắn hại người Mẹ, chúng ta đi đâu tìm Linh bây giờ? Cô có biết dường dược liệu của gã quân ở đâu không? À, tôi từng nghe anh quân nhắc đến Thứ dược liệu quý giá có thể tìm được Ở trên đỉnh Hắc Lâu Ở xí thầu Giáp Vân Sơn Trung Quốc đó. Còn chần chừ gì nữa Mau đi thôi Cứ thế chiếc xe ô tô Lao đi vung vút, Như muốn xé toạt màn đêm Quả trưa Cả bốn người mới có mặt tại xí thầu Một nơi vô cùng heo hút và xa xôi Của vùng đất Hà Giang Từ đây đi bộ theo đường rừng Khoảng hơn một ngày nữa Mới có thể tới được núi Hắc Lâu Do không thuộc địa hình Nên họ phải thuê một người bản địa dẫn đường Tới đỉnh Hắc Lâu Người này có tên Vàng A Thám Một bợm rượu Nhưng có máu liều không ai bằng Sở dĩ nói như vậy Là bởi đường tới đỉnh Hắc Lâu Vô cùng hiểm trở Ít người dám lui tới Lão Thám nheo mắt nói Dạo này đám người kinh thi nhau lên núi hát lâu tìm thần vượt. Ờ, mới sáng sớm nay cũng có một tóc mấy người lên đó rồi. Nghe vậy mắt Thùy lập tức sáng lên, vội cất tiếng hỏi dồn. Ờ, vậy ông có thấy người nữ nào không? Lão Thám gật đầu. Thùy và mọi người hết sức mừng rỡ vì cho rằng đó chắc chắn là Linh. Lão Thám chẳng hiểu nên vẫn vô tư. chỉ tay về phía đỉnh núi đen ngòm ẩn hiện trong sương khói mờ ảo mà giải thích các người có biết gì sao gọi là núi hắc lâu không đơn giản vì mình nhìn kỹ ra, ra thấy nó giống hình đầu lâu nhấn ngài trời, trời đang qua đen bay lượn trên đó dễ đến cả nghìn con các người muốn lên đó không phải chuyện dễ Ờ, tốt nhất là nên trang bị kỹ càng trước đây Ở bọn các ngươi lên đó làm gì? Nếu chỉ đơn thuần là đi trái nghiệm mà Thì đi cháu khác Còn muốn khai thác đồ rừng Thì đàn ông hợp hơn Đàn bà con gai chân yêu tay mềm Ờ, chỉ tổ dương chân Bà mơ nghe lão thám nói Cảm thấy vô cùng hợp lý Bà nói với Thùy và Hương Đừng đi xa xôi hiểm trở Sao hai cô không theo được Tốt nhất là hãy ở lại đây đi Tìm một nhà trò đầy tin của chúng tôi Nhưng bà mơ không ngờ Lại nhận được câu trả lời khẳng khái của Hương Cô đừng coi thường chúng cháu Không giấu gì cô Cháu là thành viên của câu lạc bộ leo núi Còn cái thủy đó Nó mới giành giải boxing cấp thành phố Chúng cháu đều là những phật thủ chính hiệu đó Nhân đứng bên cạnh cũng góp lời Chưa biết tình hình ở chỗ đó ra sao Thêm người cũng tốt mà Có chuyện gì đó, có thể hỗ trợ giúp cho nhau Bà mơ không ý kiến nữa Được sự giới thiệu của lão thám Bốn người tìm được chỗ mua đồ bảo hộ Cũng như chuẩn bị thức ăn cho chuyến đi rừng Nhưng sắp tới giờ xuất phát Chị Hương bỗng đau bụng dữ dội Không thể làm khác Bà mơ đành phân phó Thùy ở lại chăm sóc chị Hương Còn hai mẹ con bà Sẽ cùng lão thám lên núi Lão Thám dắt Thùy và chị Hương tới một căn nhà nhỏ trú tạm. Lão cho biết, chủ nhân của căn nhà là một bà cụ 80 tuổi, tên là mây. Bà mây không có con cái, sống một thân một mình nhiều năm nay. Bởi chồng con bà đều đã lần lượt qua đời vì làm bạn với ma men và thuốc phiện lâu ngày. Sau khi chia tay bà mơ khoảng một giờ, thì cơn đau bụng ê ẩm của Hương cũng đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện. Hương bàn với Thùy, sáng sớm mai sẽ tìm một người khác dẫn được lên đỉnh Hắc Lâu để hỗ trợ cho mẹ con bà mơ. Bà Mây là một người phụ nữ trầm tính, suốt cả buổi bà không nói với khách câu nào. Chân bà bị tật khiến việc đi lại vô cùng chậm chạp và bất tiện. Chưa kể hai mắt của bà ta gần như mờ đục. Đoán rằng bà bị mù nên Thùy bàn với Hương sẽ giúp đỡ bà ấy một vài việc vặt. Trong khi bà mây dệt vải ở ngoài hiên, hai cô gái bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, lấy củi và ra suối gánh nước. Điều ngạc nhiên đó là khi trở về, họ đã thấy cơm canh được dọn sẵn. Ra hiệu cho hai cô vào nhà ăn cơm, riêng bà mây thì vẫn ngồi im dệt vải. Có lẽ do không quen với các món địa phương nên Thùy chỉ ăn cầm chừng. Hương cũng ám ảnh vì trận đau bụng lúc chiều nên chẳng buồn đụng đũa. Cuối cùng hai người chỉ đành lôi tạm bánh mua được dưới thị trấn ra dùng đỡ. Chính vì vậy nên nửa đêm bụng đói cồn cao khiến Hương không sao ngủ được. Chỗ Hương và Thùy nằm được che lại bằng một mảnh vải đỏ. Lúc xoay người về phía ấy Hương bỗng giật mình vì thấy cái bóng của bà May đứng ngay đằng sau tấm rì đô. Có chút sợ hãi Hương nhắm chặt mắt giả vờ ngủ. Sau khi tiến bước chân xa dần, Hương khẽ khàng ngồi dậy, bước xuống giường nhìn qua cửa sổ. Thấy bóng bà già đang bước phong phong trên đường. Hương thầm nghĩ. Quái lạ chứ, sao bà cụ ban ngày chậm chạp, mà đến nửa đêm lại nhanh nhẹn hơn cả thanh niên như vậy? Đoạn Hương quay lại giường gọi Thùy, nhưng dù lấy cách mấy, Thùy vẫn nằm im như chết. Bất lực, Hương đành khoác áo rồi một mình đi ra ngoài để theo dõi bà già người thổ. Đến một khúc ngoặt thì Hương mất giấu bà ta. Giữa bóng tối heo hút của núi rừng, gió hú và cây cối rì rào khiến Hương trở nên nhạy cảm. Cô quay đầu bỏ chạy trở lại ngôi nhà sàn. Tuy vậy vì lo lắng nên Hương không ngủ mà ngồi ôm gối thao thức trong đêm. Một giờ sáng, tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Hương bật dậy nhìn ra ngoài. Thấy phía xa xa vài ngọn đuốc sáng đang đi về phía ngôi nhà. Có linh cảm không lành. Hương vội vã mở cửa, lộm khom bước xuống, ẩn mình quan sát. Khoảng 5 phút sau, một tấp người đã tới. Bọn họ rậm rập đi lên cầu thang. Lúc đi xuống, trên vai cả đàn ông cao to như hộ pháp. Đang vác Thùy bất động trên vai Hương thấy vậy Vội đưa tay lên bịch miệng Để ngăn tiếng sợ hãi Bên ngoài đám người bậm trợn nhìn quanh Rồi rì rầm Một đứa bỏ trốn rồi Nhưng nó không ra khỏi đây được đâu đứa con này về chỗ ông thức cái đã Bây giờ Hương chợt hiểu ra Trong thức ăn lúc chiều Đã bị bỏ thuốc Giờ Hương không ăn nên vẫn giữ được tỉnh táo đám người kia rất có thể là bọn buôn người đợi cho bọn chúng đi trước hương rời khỏi chỗ nấp quyết tâm bám theo để cứu thùy ở nơi thăm sơn cùng cốc này điện thoại là thứ vô dụng nên cô không thể liên lạc được với bà mơ và nhân đi một quãng đường dài xuyên rừng cuối cùng bọn bắt cóc cũng dừng lại ở một nơi hoang vắng chỗ này ngẩng lên là núi đá treo leo nhìn xuống là thác nước cuồn cuộn chảy ngôi nhà sàn bằng gỗ dựa lưng vào vách núi xung quanh đèn đuốc thắp sáng rực một bà lão mắt sáng như dao mũi tựa mũi dịu hâu đứng trên cao nhìn xuống đám trai bản bây giờ ném thủy xuống đất sau đó nhìn lão già kính cẩn thưa thưa mọi thức chúng tôi đã đưa được nó về đây Lão nghe vậy thì gằn giọng nói Đây còn đứa kia đâu? Dạ nó bỏ trốn rồi Nhưng nơi này không dễ thoát đâu Sáng mai chúng tôi sẽ chia nhau ra Tìm bằng được nó Lúc này Thùy nằm dưới đất bắt đầu tỉnh dậy Còn ngơ ngác khi thấy khung cảnh xung quanh Cùng những người lạ mặt Đây là đâu? Các người là ai? Không có câu trả lời nào cất lên Chỉ có tiếng lão già trầm đục ra lệnh. Trèo no lên cây vã trước nhà. Còn con kia thì chôn sống nó đi. Thuỵ lúc này đã mơ hồ nhận ra điều gì đang xảy ra với mình. Nên lập tức kêu gào thống thiết. Hường đứng trong bóng tối chứng kiến mọi việc. Cả người trung lên bần bật. Bởi cô vừa nhận ra kẻ sắp bị chôn sống không ai khác. Chính là Linh. Như vậy có nghĩa, bà Mơ đã phán đoán sai về địa điểm Linh bị giam giữ. Hương bất ngờ hiểu ra, cả nhóm đó bị lừa. Người dẫn đường tên vàng A Thám chắc chắn là đồng bọn của mò thức. Có lẽ chúng muốn chia nhóm của cô ra để dễ bề đối phó. Sự việc cô bị đau bụng không phải là ngẫu nhiên, mà do lão thám dở trò. Hương nhớ lại lúc lão đưa bình nước cho cô, ánh mắt lão không giấu được sự xảo quyệt khó tả. Nhìn Thùy bị treo lên cây vã Còn Linh sắp bị chôn sống Hương sợ hãi đến hoảng loạn Theo cục diện như hiện tại Một mình Hương không thể xông ra để cứu bạn Còn muốn thoát khỏi nơi này E rằng rất khó Bởi trời tối không thể xác định được đường đi Bằng nãy cô nhờ đám người kia mà tới được đây Bây giờ cũng chỉ có thể bám theo chúng Để rời khỏi nơi này Trong lúc căng thẳng Hương theo thói quen xoay tròn chiếc nhẫn trên tay Cô không để ý Mặt đá của chiếc nhẫn Càng ngày càng phát ra thứ ánh sáng đỏ ối Giống như mắt của loài thú dữ trong đêm Nhưng rồi Hương bất ngờ Bị một ai đó bịch chặt miệng Rồi lôi ngược về sau một đoạn khá xa Một giọng nói thì thầm Vang lên sát bên tay tôi nhận đây Chị Hương, chị đừng có kêu lên Nhận ra là giọng của nhân Hương mừng đến phát khóc Cô thì thầm trong cuốn họng <cười> Cậu Nhân là cậu sao? Cậu và bà Mơ chẳng phải Đã đi cùng Lão Thám Chuyện dài dòng lắm Đừng lát nữa tôi cái chị nghe Bây giờ đi theo tôi Nhân được Hương tới chỗ bà Mơ đang ẩn nấu Bên cạnh bà Mơ là một người nữa Dù trời tối Nhưng Hương vẫn nhận ra người này không ai khác Chính là bà cụ mày Bà ta bị trói hai tay ra sao. Miệng dán bằng kẹo nên không thể kêu cứu. nhân bấy giờ mới lên tiếng giải thích. Chúng tôi bị lão thám bỏ trong rừng. Lão tưởng mẹ con tôi sẽ không tìm được lối ra. <cười> Nhưng mà lão đã nhầm. Lão không biết tôi rất hay đi rừng. Nên luôn cố tình để lại ký hiệu trên thân cây. Phòng trường hợp bất trắc. Cũng nhờ vậy mà mẹ con tôi mới mò được về bản. Nhưng mà giờ đến nơi thì không thấy hai người đâu. đúng lúc bắt gặp bà mây đoán mụ là đồng bọn cho nên lập tức trói lại dẫn đường tới đây nè nhưng cũng cho biết khi còn nắp trong bóng tối Giờ nhìn thấy ánh sáng từ chiếc nhẫn của chị hương nên mới tiến tới mày thầy gặp chị hương bây giờ vừa mừng lại vừa lo đỏ mắt nhìn về căn nhà sàn phía xa chị sốt sắng hỏi bọn nó đang chung sống cái linh đó bây giờ phải làm sao Đừng lo. Cô biết chúng tôi tới bản muộn như vậy là vì sao không? Trước đó tôi và mẹ đã đi tìm đồng biên phòng để nhờ giúp đỡ. Bộ đội đang có mặt bao giây nơi này rồi. Chỉ có chờ mà xem. nhưng vừa dứt lời thì ở phía ngôi nhà sàn dội lại âm thanh hỗn độn. Biết là bộ đội đã hành động nhưng quay lại dặn dò chị Hương cùng bà Mơ. Hai người ở yên đây. Tôi tới đó xem sao. Hương thấy vậy cũng vội chạy theo. Quả nhiên lời dân nói không sai. Toàn bộ đám người dưới trướng mò thức đã bị bắt sống với tàn chứng vật chứng không thể chối cãi. Linh và Thùy được cứu sống trong gan tất. Sau đó mọi người dìu nhau cùng bộ đội về đồn biên phòng để được họ bảo vệ. Này, mọi người biết tin gì chưa? Trên mạng đang rầm rộ tin tức về xác người biết đi và còn cả người sáng lập ra công ty Win Beauty đã đột tử tại nhà riêng. là gã quân đó hắn chết rồi. Mọi người nghe nhân thông báo đều ùa tới bên cạnh anh chụm đầu vào màn hình điện thoại. Sáng sớm nay cảnh sát đã tìm được xác chết của người phụ nữ tên Ngân đã bị mất tích tại nhà xác bệnh viện công an thành phố. Không ngờ cái xác ấy được tìm thấy ngay bãi đất trống sau nhà chị Hương. Còn gã quân bạn trai Thùy thì chết trong phòng riêng trong tình trạng giống như bị đầu độc, toàn thân tím tái và đầy bụng nhọt. đặt chiếc điện thoại xuống bàn bà mơ giải thích mò thức đã bị bắt không còn ai chăm sóc cho ngãi nên gái đã tự chủ động đi tìm chủ nhân của nó để tính sổ Gá quân là kẻ trực tiếp liên quan tới sự việc lần này cho nên kết cục như vậy đó là chuyện dễ hiểu điều này cũng đồng nghĩa cô ngân từ nay có thể yên nghỉ rồi sau khi hành vi bắt người luyện ngãi của mò thức bị ngăn chặn Người đứng đầu công ty Queen Beauty cũng chết thảm Để lại bê bối sản phẩm nhiễm độc vô cùng nghiêm trọng Cục bảo vệ người tiêu dùng vào cuộc và thu hồi toàn bộ những sản phẩm Do anh quân sản xuất để điều tra Còn Linh tiếp tục giúp đỡ bà Mơ cứu những người bị ảnh hưởng Do sử dụng mỹ phẩm nhiễm độc ngải đen Trong lúc Linh và bà Đồng đang tất bật làm thuốc Thì mẹ Linh lại gọi đến Linh hít một hơi thật sâu rồi bấm nút nghe Linh cứ nghĩ mẹ sẽ mắng chửi đây nghiến mình như mọi khi. Nhưng không, bên kia đầu dây là một giọng nói hiền từ mà có lẽ rất lâu rồi cô chưa được nghe. Linh à, mẹ xin lỗi con về tất cả những chuyện trước đây. Tuấn đã xuất hiện, mẹ còn ta có thể gặp nhau được không? Bất giác Linh khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt đã rưng rưng. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm đau buồn, Linh đã tìm thấy được bình yên cho riêng mình. Quý khán tính giả vừa nghe xong tập truyện Ngãi đèn, của tác giả Hồi ức. Cảm ơn quý khán tính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả buổi tối ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.